thẳng đến trên người nàng vết thương toàn bộ biến mất lúc sau, đản đản mới sắc mặt tái nhợt thu hồi tay, nhìn trong lòng ngực nhân nhi, trong mắt tràn đầy thương tiếc. rõ ràng có thể đem nàng hộ ở sau người, làm nàng không đi bị thương, lại chỉ có thể nhìn nàng ở lần lượt bị thương cùng đổ máu trung trưởng thành, chính mình trung quy vẫn là không đủ cường đại đi, bằng không nàng cũng không cần như thế nỗ lực biến cường. đản đản uy áp mọi phóng, làm phụ cận ma thú cũng không dám tới gần nơi này, làm trong lòng ngực nhân nhi có thể càng tốt nghỉ ngơi mà lúc này thẩm lăng nhi trong đầu lại hiện lên từng màn hình ảnh hình ảnh trung nàng ở một mảnh rừng đào chúng đạn cầm tiếng đàn trung một thân hồng y liệt nam tử đầy đầu chỉ bạc đứng ở nàng phía sau phong nhẹ nhàng thổi bay chỉ bạc phiêu động hồng bào ở trong gió bay phất phới một đôi yêu nghiệt đơn phượng nhãn lẳng lặng nhìn chăm chú vào đang ở đánh đàn thiếu nữ tình cảnh này có chút thương cảm bởi vì hồng y liệt nam tử trong mắt có chút bi thương hắn vô số lần xuất hiện ở nàng sau lưng sau đó nhìn chăm chú vào nàng Mà nàng lại trước nay không có quay đầu lại quá, càng nhìn không ra hắn mắt bên trong thâm tình. Bởi vì khi đó nàng, trong mắt đã có người khác. Hình ảnh vừa chuyển, nhìn không tới vực sâu trên đỉnh núi, một nam một nữ đứng ở nơi đó. Nữ hải đi phía trước nghiêng người nói, Minh, ngươi không sao chứ, từ nơi này nhảy xuống, liền tính là ta lại lợi hại, bất tử cũng sẽ trọng thương hảo đi. Minh Tắc thần bí cười cười nói, Lăng Nhi, yên tâm nhảy đi, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Hình ảnh chung nữ hài tử nghe vậy. Kiên định gật đầu, nhắm mắt lại, quanh thân linh lực kích động, rồi sau đó liền nhảy xuống. Nam tử thấy vậy, nhanh chóng hóa thành một đạo hồng quang gắt gao đi theo nàng. Ở nàng sắp rơi vào vực sâu là lúc, nam tử nhanh chóng bay đến nàng phía dưới, hồng quang bao vây lấy thân thể của nàng. Hình ảnh lại chuyển, dưới cây hoa đào, nam tử mỉm cười nhìn thiếu nữ nói, "Lang nhi, đối đãi ngươi thành niên là lúc, ta liền cùng ngươi ký kết vĩnh sinh khế ước tốt không?" "Thật vậy chăng?" Thiếu nữ thiên chân hỏi. "Thật sự" Nam tử sủng lịch nói, hình ảnh lại chuyển, thiếu nữ đã trở nên duyên dáng yêu kiều. Hồng Ý liền nam tử như cũ đầy đầu chỉ bạc, đạp phong mà đến, đứng ở thiếu nữ đối diện, mạn nhãn sủng lịch nhìn nàng, "Lang Nhi, hiện giờ ngươi đã thành niên, chúng ta ký kết vĩnh sinh khế nước đi." "Ta nãi thần vực chi thần nữ, lệ thuộc quan minh, mà ngươi là yêu tộc, nhân yêu có khác, ta sẽ không cùng ngươi ký kết khế nước. Thiếu nữ nhìn hắn kiên định nói. Nam tử nhìn ánh mắt kiên định nàng, châm cho cười, xoay người rời đi. Hắn không có quay đầu lại, cho nên không có nhìn đến thiếu nữ trong mắt một gạt lệ quang hiện lên, cũng không có nghe thấy thiếu nữ không tiếng động nói. Mình, ngươi phải hảo hảo tồn tại. Lăng nhi, vì cái gì lúc ấy ngươi không nói cho ta? Mình thanh âm ở thẩm lăng nhi trong đầu vang lên. Thẩm lăng nhi nghe vậy sững suốt, thanh âm này là mình. Là nàng đi vào hạ vũ đại lục nhận thức cái thứ nhất bằng hữu phỉ vũ mình. Chính là, nàng như thế nào sẽ nghe thấy hắn thanh âm đâu? Ai? Lăng nhi, là ta? Dứt lời, hồng y tóc bạc nam tử xuất hiện ở thẩm lăng nhi trước mắt. Một thân hồng bào quyến rũ vô song, một đầu chỉ bạc liền giống như tình thi, cuốn quanh người ánh mắt. Bên trái mặt mày phía trên một viên điểm đỏ, càng thêm vì hắn tăng thêm một ít phong tình. Một đôi đơn phượng nhãn hẹp dài mê người, hơi hơi dơ lên, khóe mắt một câu, liền sẽ câu đi một người hồn phách. Như vậy mình là trí mạng. Giống như là hoa anh túc, sẽ làm người càng lún càng sâu, nhưng là lại sẽ không làm nàng mê mẩn. minh, ngươi. Ta. Ngươi như thế nào sẽ? Thẩm Lăng Nhi lần đầu tiên cảm thấy có chút phản ứng không kịp là chuyện như thế nào. Tiểu Lăng Nhi, từ thật lâu trước nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên khởi, ta tâm liền chúng ngươi độc, chính là ngươi lại không có cho ta giải dược liền biến mất. Kia một lần, ngươi cự tuyệt cùng ta khế ước, vì thế ta về tới yêu tộc bế quan, chờ ta lại lần nữa ra tới thời điểm, lại nghe đến người ta nói thần vực đại chiến. Ta không kịp nghĩ nhiều, tìm khắp sở hữu địa phương đều không có tìm được ngươi, thẳng đến ở thiên hải biên. Ta thấy được những cái đó bị thương người, ta điên rồi giống nhau hỏi bọn hắn, ngươi đi nơi đó. Những người đó bị ta dọa tới rồi, run rẩy nói cho ta ngươi đi nơi đó. Chỉ là, ta trung quy vẫn là đi chậm, khi ta đuổi tới là lúc, lại chỉ nhìn đến ngươi đầy người là huyết ngã trên mặt đất. Ta nhìn đến ngươi cười như vậy dùng sức đối ta nói, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân loại, ngươi đều là bằng hưu của ta. Trong nháy mắt kia, ta rốt cuộc minh bạch. Ngươi sớm biết rằng có một trận chiến này, biết chính mình sẽ chết cho nên mới dùng câu nói kêu bị thương ta, làm ta sẽ không cùng ngươi ký kết khế ước. Ta chỉ có thể nhìn thân thể của ngươi bắt đầu tiêu tán, nhìn lạc thần lấy nghịch thiên tri lực bảo vệ thân thể của ngươi, lại chảo không trở về ngươi hồn phách. Minh Thanh Âm có chút thương cảm nói. Sau đó đâu? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Lúc sau, chúng ta liền bắt đầu chờ đợi ngươi chuyển thế trở về. Chỉ là nhất đẳng liền đợi như thế nhiều năm, ta bởi vì quá mức nhàm chán, cho nên cũng đi theo chuyển thế. Còn hảo lúc này đây ta rốt cuộc trở tới rồi ngươi Vốn đang cho rằng lúc này đây ta sẽ trước gặp được ngươi Không nghĩ tới vẫn là bị lạc thần giành trước Phía trước ta rời đi Chính là đi khôi phục ta yêu chi lực Lại không nghĩ rằng trung gian ra chút ngoài ý muốn Ta liền về tới quả trứng này Cuối cùng bị ngươi sư phó đưa cho ngươi Còn hảo lúc này đây ta rốt cuộc cùng ngươi hoàn thành vĩnh sinh khế ước Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ Minh sủng lịch nhìn thẩm lăng như nói Minh, ngươi tội gì Thẩm Lăng Nhi có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng nàng không có nhớ tới sự tình trước kia, nhưng là nàng vẫn luôn đều biết minh đối nàng tình ý. Đúng là bởi vì nàng tâm rất nhỏ, chú không giới như vậy nhiều người, vô pháp hồi báo, nàng mới có thể cảm thấy ấy nấy. Tiểu Lăng Nhi, lúc này đây ngươi là không thể đủ lại vứt bỏ ta Nga. Như thế nào nói ta cái này yêu tộc thiếu chủ, chính là rất cường hắn đâu. Minh chấp chấp mắt đảo hoa nói. Giao lưu, phun tảo, bàng thượng thư viện đại thần.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 Ngươi như thế nào bị thương? Minh đột nhiên hỏi nói. A, đúng rồi. Phía trước ta cùng đản đản Thẩm Lăng Nhi đem phía trước sự tình nói một lần, mới nhớ tới chính mình hiện tại tựa hồ còn hôn mê, đản đản nhất định lo lắng. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, đản đản cùng nàng đều về tới không gian chung. Vừa rồi nàng chỉ là linh hồn thể tiến vào không gian chung, thân thể còn bị đản đản ôm vào trong ngực. Đản đản ôm Thẩm Lăng Nhi thân thể tiến vào lúc sau, Thẩm Lăng Nhi liền mở bừng mắt chữ. Cảm giác được chính mình trên người thương một chút đều không đau, nàng to mò vừa thấy, mới phát hiện chính mình vết thương toàn bộ đều hảo. thẩm lăng nhi có chút khiếp sợ nhìn chính mình cánh tay, rõ ràng quần áo đều vẫn là rách nát, như thế nào vết thương tất cả đều không thấy đâu. Tỉ tỉ, là đảng đảng ca ca dùng hắn huyết cứu người, cho nên thương thế của người ngân mới như vậy mau đã không thấy tâm hơi nga. Tiểu hoa chạy tới, nhìn đến thẩm lăng nhi nghi hoặc bộ dáng giải thích nói. thẩm lăng nhi nghe vậy nhìn về phía đảng đảng. Phát hiện sắc mặt của hắn quả nhiên tái nhợt kỳ cục. Có chút tức giận nói, "Đản Đản, ta ăn đan dược là được, ngươi như thế nào có thể dùng chính mình huyết tới cấp ta chữa thương?" Nói xong chính là lấy ra một phen bổ huyết đan, hung ác nhét vào Đản Đản trong miệng. Đản Đản bất đắc dĩ cười cười, vẫn là nghe lời nói đem đan dược đều ăn đi xuống mới nói nói, "Vết thương quá xấu, không thích. Lần sau không chuẩn như vậy biết không?" Thẩm Lăng Nhi chừng hắn liếc mắt một cái nói. Sau đó ném xuống bọn họ trở lại phòng đi. Không phải bởi vì nàng sinh khí, mà là nàng yêu cầu lập tức tắm rửa một cái đổi cái quần áo. Mà đản đản ăn xong đan dược lúc sau, còn lại là nhìn bỗng nhiên nhiều gia minh, ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, hắn biết đây là Lăng Nhi phía trước ở lánh đời hảo cảnh khế ước kia quả trứng. Chính là lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng là yêu tộc thiếu chủ, hơn nữa là ở khôi phục thực lực thời điểm bị người quấy rầy, mới có thể trốn đến kia quả trứng chung. Bởi vì thẩm Lăng Nhi vừa đến hạ vũ đại lục thời điểm, đản đản không ở cho nên hắn cũng không biết. Minh chẳng những là yêu tộc thiếu chủ, còn đã từng là lăng nhi đến nơi đây nhận thức người nam nhân đầu tiên đâu. Minh đối đản đản cũng là có chút kiên kỵ, nàng sớm biết rằng lăng nhi thú thú rất nhiều, cũng rất cường đại. Nhưng là đản đản thực lực chẳng những cường đại, bằng vào hắn yêu tộc thiếu chủ thiên phú, thế nhưng liền đối phương bản thể đều nhìn không ra tới, này căn bản là không phải cường đại có thể hình dung, quả thực chính là nghịch thiên A. Bất quá bởi vì bọn họ chủ nhân đều là cùng người, tuy rằng có chút tò mò, lại cũng không có nhiều lời cái gì. Ai làm đản đản vốn là tích tự như kim, mình cũng chỉ đối thẩm lăng nhi lời nói tương đối nhiều đâu. Thẩm lăng nhi đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, liền nhìn đến đản đản cùng mình ở mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng đã đi tới nhìn nhìn hai người khẽ mở môi đỏ, đản đản, minh, các người phía trước nhận thức sao. Không quen biết, không quen biết. Đản đản cùng minh phi thường ăn ý trong miệng một lời nói. Nói xong tự hồ lại cảm thấy không thích hợp, trừng mắt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Lăng Nhi nhìn hai vị Mỹ Nam, chẳng những nói chuyện ăn ý, ngay cả trứng mắt, quay đầu kiêng ngạo kiểu động tác đều giống nhau như lúc, này như thế nào xem đều như thế nào cảm thấy có gì tình được không a? Nhận thấy được Thẩm Lăng Nhi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở bọn họ trên người, không có hảo ý quét tới quét lui. Đàn đàn nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, chính là chúng ta yêu tộc thiếu chủ mình đã có thể không bình tĩnh. Quay đầu, mắt đào hoa hung tận trừng mắt Thẩm Lăng Nhi, Tiểu Lăng Nhi, ngươi đang xem cái gì? Lại suy nghĩ cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta không quen biết hắn. Minh, ta biết. Nhưng ngươi vì cái gì như thế kích động đâu? Thẩm Lăng Nhi có chút buồn cười nhìn ngạo kiểu Minh thiếu chủ. Hử, ta đi tu luyện, có nguy hiểm đã kêu ta. Minh nói xong lúc sau thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Thẩm Lăng Nhi chỉ là nhẹ nhàng cười, không có ở nhiều lời cái gì. Đản Đản, ngươi còn đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Vẫn là ngươi muốn đãi ở trong không gian. Thẩm Lăng Nhi nhìn Đản Đản hỏi, đi ra ngoài? Đàn đản khốc khốc ném ra hai chữ. Rõ ràng đối với vừa rồi Thẩm Tiểu Thư ánh mắt, hắn còn là phi thường bất mãn. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, hai người liền lại lần nữa xuất hiện ở tử vong trong sân cốc. Tuy rằng bọn họ ở trong không gian đãi thật lâu thời gian, bên ngoài lại như cũ đêm khuya. Bởi vì phía trước đản đàn ôm Thẩm Lăng Nhi ngồi ở lều trại, bọn họ lại lần nữa ra tới thời điểm cũng là ở lều trại chung. Thế nhưng vẫn là buổi tối, đản đản ngươi đói bụng sao? Ta giống như đói bụng đâu. Thẩm Lăng Nhi sờ sờ cái bụng nói: Ta đi săn thú. Đản Đản nói thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Thẩm Lăng Nhi nhìn Đản Đản biến mất thân ảnh, khoe miệng lộ ra một mặt cười nhạt. Phía trước ở cùng Thụ yêu trong chiến đấu, nàng tuy rằng không có nói thăng nhiều ít thực lực, lại có phi thường đại thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì lần đó ở trong bí cảnh được đến, cái tia cơ hồ bị nàng quên đi truyền thừa. Thế nhưng ở vừa rồi vì tránh né những cái đó dây đằng, liều mạng vận hành phiêu lăng hơi bước thời điểm, tự động mở ra. Cái kia nguyên bản tồn tại nàng đan điền nội truyền thừa mở ra lúc sau, thật là cho nàng một phần ngoại ý muốn kinh hỉ. đó chính là đối với thời gian một loại lĩnh ngộ. Những cái đó nguyên bản nàng như thế nào đều trốn không thoát dây đằng, sau lại ở nàng trong mắt trở nên giống như chậm động tắc giống nhau, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình chỉ là nhẹ nhàng về phía trước một bước, lại phản phất đi ra rất xa, có một loại xúc điệu thành thốn cảm giác. Xem ra, quả nhiên là ở trong chiến đấu mới càng dễ dàng tăng lên thực lực, cùng lĩnh ngộ công pháp đâu. Chẳng qua có chút tiếc nuối chính là, kia truyền thừa chỉ là xuất hiện như vậy lập tức, chờ đến sau lại nàng tưởng tinh tế lĩnh ngộ thời điểm liền biến mất, điểm này làm nàng phi thường buồn bực. Xem ra đại năng truyền thừa quả thực không phải như vậy dễ dàng có thể sử dụng. Suy nghĩ cái gì đâu? Đàn đàn không biết cái gì thời điểm đã đã trở lại, nhìn đến thẩm lăng nhi vẫn luôn đang ngẩn người, có chút những mày hỏi. Đàn đàn, vừa rồi ta ở thời điểm chiến đấu, ngươi không có phát hiện cái gì sao? Thẩm Lăng Nhi một bên đem Đản Đản đánh trở về linh thú lưu loát đi ra rửa sạch, một bên hỏi: "Vừa rồi ngươi là lĩnh ngộ đến cái gì sao?" Đản Đản một bên hỏi, một bên bắt đầu nhóm lửa. "Ân, ta ở vận hành phiêu lăng hơi bước thời điểm Thẩm Lăng Nhi đem chính mình ngay lúc đó lĩnh ngộ nói một lần. Không có việc gì, loại chuyện này cấp không tới. Kia truyền thừa ở ngươi trong cơ thể, sớm muộn gì đều sẽ vì ngươi sử dụng, chỉ là ngươi hiện tại thực lực không đủ, hơn nữa ở chỗ này cũng vô pháp lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc." Đảng đản nói. Nguyên lai là như thế này. Ý của ngươi là nói, ta chỉ có đột phá thần đế, mới có thể đủ càng tốt sử dụng cái nào truyền thừa sao. Thẩm lăng nhi khó hiểu. ân, ngươi được đến cái kia truyền thừa, vốn dĩ liền không thuộc về nơi này. Cái kia lưu lại truyền thừa người hẳn là cũng là thần giới hoặc là thần vực cường giả đi. Đảng đảng kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế, ta nói như thế nào thứ này ở trong thân thể ta, còn gặp một lần linh một hồi không linh đâu. Xem ra trừ bỏ ta thực lực không đủ ở ngoài, nơi này cũng không thích hợp. Thần giới A. Cũng không biết ta cái gì mới có thể đủ đột phá thần đế, đi tìm Tiểu Thiên bọn họ. Thầm Lăng Nhi có chút thương cảm nói. Đừng lo lắng. Nhất định sẽ tìm được bọn họ. Đản đản An ủi nói. kỳ thật đản đản đối với Tiểu Thiên có thể đi theo lạc thần đi lên một chuyện, cũng vẫn luôn phi thường nghi hoặc. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ Tiểu Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được. Thẩm Lăng Nhi động tác nhanh nhẹn đem đản đản đánh trở về cựu cấp thánh thú, kia chấp thở cấp toàn bộ nướng. Không phải bởi vì nàng cùng đản đản có bao nhiêu có thể ăn, mà là bởi vì không gian trung tiểu bảo cùng nhóc con đám người đã sớm thèm chảy dòng nước miếng. Bởi vậy, Thẩm Lăng Nhi mới có thể đem đồ ăn đều nướng hảo, cho chính mình cùng đản đản để lại một phần, còn lại đều đưa vào trong không gian mặt. Điên no rồi bụng, Thẩm Lăng Nhi liền ngồi ở một bên đả tọa. Đản đản tắc canh giữ ở bên người nàng vì nàng hộ pháp. Hôm sau ánh mặt trời như cũ chiếu xạ không tiến này Tử Vong Sơn Cốc, chỉ có thể từ hơi hơi biến hôi không trùng, phân biệt xuất hiện ở đã là ban ngày. Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản thu hồi lều trại, hai người hướng về Tử Vong Sơn Cốc chỗ sâu trong đi tới. Dọc theo đường đi cơ hồ an tĩnh có chút quỷ dị, Thẩm Lăng Nhi quay đầu nhìn mắt Đản Đản, "Đản Đản, người đem ma thú đều dọa chạy, ta như thế nào rèn luyện? Cấp bậc quá thấp." Đản Đản nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Thẩm Lăng Nhi bĩu môi, "Hảo đi, nếu Đản Đản nói cấp bậc thấp" kia nhất định chính là quá thấp, Các bậc thấp linh thú trước mắt đối với bọn họ tới nói chỉ có thể coi như đồ ăn, căn bản vô pháp giúp nàng rèn luyện. gì? Đản Đản, phía trước giống như có tiếng đánh nhau. Thẩm Lăng Nhi nói, ân, là ma thú cùng nhân loại ở đánh nhau. Đản Đản giải thích nói, chúng ta đi xem đi. Thẩm Lăng Nhi tò mò nói, không nghĩ tới này tử vong trong sân cước, thế nhưng còn có người tiến vào. Đản Đản gật gật đầu, sau đó hai người bất động thanh sắc đi tới đánh nhau phụ cận. Thẩm Lăng Nhi còn tìm một viên đại thụ, hơi chút che giấu hạ thân hình đứng ở thụ sau. Nhưng nàng quay đầu vừa thấy bên người đàn đản, ra hỏa này khen ngược, căn bản là không có che giấu lên, liền như vậy kiêu ngạo đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Thẩm Lăng Nhi trên đầu một đám quả đen bay qua, đàn đản ngươi xem náo nhiệt, muốn hay không như thế kiêu ngạo à. Tốt xấu ngươi cũng làm bộ che giấu một chút được không? Bọn họ không phải đối thủ của ngươi. Đàn đản cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi trong lòng ý tưởng, giải thích nói. Ai? Hầu đi. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ đứng ở đản đản bên người, Quang Minh Chính Đại xem khởi náo nhiệt tới. Tuy rằng nàng cảm thấy như vậy có chút không phục hậu, bất quá ai làm đản đản không thích trốn tránh đâu. Bọn họ cũng chỉ hảo kiêu ngạo xem náo nhiệt. Thẩm Lăng Nhi ngước mắt nhìn lại, nhìn đến một cái tuyết bạch sắc vật nhỏ đang theo ba cái hung thần ác sát nam nhân ở chiến đấu, làm người kinh ngạc chính là, này ba nam nhân thế nhưng đều là thần đế trung cấp thực lực. Mà kia một cái tuyết bạch sắc vật nhỏ, lại không có hạ xuống hạ phong. Nó lớn lên thoạt nhìn tình xảo đáng yêu, nhưng xuống tay tuyệt đối không hàm hồ. Các ngươi này đó nhân loại đáng chết, nhanh lên cút cho ta, vật nhỏ tức muốn hộp máu mắng. Thẩm Lăng Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thứ này tính tình còn rất hòa bạo. Tuy rằng vật nhỏ thoạt nhìn không lớn, nhưng Thẩm Lăng Nhi biết nó tuyệt đối không phải thánh thú, ít nhất cũng là ngũ cấp trở lên thần thú, bằng không cũng không có khả năng cùng ba cái thần đế trung cấp cao thủ đánh như thế lâu. Đàn đàn, kia vật nhỏ là cái gì thú? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Là bảo hộ trốn tuyết. Vừa sinh ra chính là thánh thú, thực lực cũng không tính cao, nó thiên phú kỹ năng là bảo hộ, trốn tuyết nhất tộc chỉ bảo hộ chúng nó tán thành nhân loại, đã tưởng chúng nó là nhân loại bảo hộ thần. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, nhân loại không bao giờ giống lúc ban đầu như vậy đối đai bảo hộ bọn họ trốn tuyết, chậm rãi đưa bọn họ trở thành tác chiến công cụ, bị thương liền tùy ý chém giết hoặc là vứt bỏ. Bởi vậy, trốn tuyết nhất tộc đang không ngừng giảm bớt, gần như diệt sạch, liền tính ở thần giới. Trỗn Tuyết nhất tộc cũng không nhiều lắm thấy. Đản Đản giải thích nói, nhìn đến trồn Tuyết thời điểm hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn sẽ có Trỗn Tuyết, tuy rằng chỉ là vẫn luôn ấu thú, nhưng như cũng thập phần hi hữu. Thẩm Lăng Nhi đen nhánh mắt vượng chợt lóe, bảo hộ Trỗn Tuyết, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến căn cư tím thần quyết trung ghi lại, bảo hộ trồn Tuyết am hiểu cũng không phải tiến công, đừng nhìn nó tiểu, nhất am hiểu lại là phòng ngự, nghĩ đến bảo hộ Trỗn Tuyết sứ mệnh, Thẩm Lăng Nhi trong lòng đã có tính toán. Tuy rằng này chỉ bảo hộ trồn tuyết chỉ là vẫn luôn đấu thú, sức chiến đấu cũng xa xa không kịp đối diện ba nam nhân. Bất quá nó no thắng ở lực phòng ngự cường đại, một thú đối ba người, thế nhưng đánh thành ngang tay. Thẩm Lăng Nhi cũng không có quá khứ xem náo nhiệt, chỉ là cùng đản đản đứng ở một bên quan khán mà thôi. Không phải nàng thấy thu không cứu, mà là nàng cũng muốn nhìn một chút này chỉ trồn tuyết đến tận cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, cuối cùng có đáng giá hay không chính mình ra tay. Nàng nhìn bên người đản đản tùy ý hỏi, đản đản. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng Trôn tuyết Đàn đản lời nói vẫn như cũ chỉ có đơn giản hai chữ Thẩm lăng nhi trong mắt hiện lên một tia ám mang Sau đó nói kia nhưng không nhất định Liên ở ngay lúc này Tình thế đã xảy ra chuyển biến Trồn tuyết cả giận nói Đáng giận nhân loại Các ngươi thế nhưng đối ta hạ độc Ha ha ha Binh bất tiếm trá Tiểu trồn Ngươi liền ngoan ngoãn bị chúng ta bắt đi đi Chính là Thần thú A Tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt Trôn tuyết giận Này mấy cái không biết nhìn hàng nam nhân, thế nhưng muốn đem nó cao quý bảo hộ trồn tuyết coi như vật phẩm cầm đi bán. Thật là đáng chết, chính là chính mình hiện tại hành động càng ngày càng chậm, đầu cũng càng ngày càng vượng. Này đó xảo trá nhân loại, cũng dám đối cao quý nó hạ độc, thật là quá đáng giận. Không nghĩ tới ba người kia hạ độc còn như thế lợi hại. Đản đản kinh ngạc. Có thể hạ độc được thần thú độc dược tuyệt đối không bình thường. Là hóa linh phấn, này ba người, vì chảo một con thần thú, thật đúng là bỏ được hạ bổn a. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, bất quá, chỉ cần bắt được một con thần thú, tuyệt đối có thể hồi buồn, như thế một chút tiêu hao, căn bản là không tính cái gì. Tiểu bạch trồn, ta xem ngươi vẫn là nhanh lên thúc thủ chịu chói đi. Nam tử đáng kinh nói, nam mơ, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Trồn tuyết cả giận nói, liền ở ngay lúc này, một đạo khủng bố hơi thở chuyển tới, ba nam nhân kinh hãi nói, không tốt, nó muốn tự bạo, nhanh lên ngăn cản nó. Thẩm lăng nhi nhịn không được cảm thán không hổ là thần thú a thật là hảo liệt tính tình a uy vũ bất khuất có được thần thú ngạo cốt cái này làm cho thẩm lăng nhi nhưng thật ra man bội phục đản đản chúng ta qua đi đi thẩm lăng nhi nói này trồn tuyết tính tình quá liệt bất quá bị kia mấy nam nhân trộm tới cũng sẽ sống không bằng chết còn không bằng trực tiếp đã chết tính ân đản đản đáp bạch bạch bạch thẩm lăng nhi chụp vài cái bàn tay cùng đản đản cùng nhau đã đi tới thật là xuất sắc a thẩm lăng nhi khoẹt miệng mang theo cười nhạt nói. Ba nam nhân nhìn đến thẩm lăng nhi cùng đản đản xuất hiện, tức khắc xem ngây người. Trước mắt nữ tử, dung nhan tuyệt thế, một thân như hỏa hồng y lì, thẹo nhìn tôn quý điển nhã, eo thon ngực liễu, da thịt như tuyết, như thế mỹ nhân, thế gian hiếm có. Mà thẩm lăng nhi bên người đản đản, tất bị bọn họ tự động cấp làm lơ. Bọn họ tam huynh đệ ngày thường thích nhất dùng các loại thủ đoạn săn thú ma thú, càng thích mỹ nhân, đặc biệt là thẩm lăng nhi loại này mỹ đến không có thiên lý mỹ nhân. Thẩm lăng nhi cùng đản đản đột nhiên ra tới quấy giày. Làm vốn di tử bạo trồn tuyết đều ngừng lại, nó không nghĩ tới nhân loại cũng có thể đủ lớn lên như thế Mỹ, chính là. Nhìn này ba nam nhân không có hảo y ánh mắt, trồn tuyết đối với thẩm lăng nhi quát, nữ nhân, ngươi chóng váng không thành, còn không nhanh lên chạy. Thẩm lăng nhi khỏe miệng hơi hơi gợi lên, Mỹ đến càng thêm động lòng người. Trong đó một người nam nhân động thủ chuẩn bị đi bắt thẩm lăng nhi, mặt khác hai người tắc bắt đầu vây công chồn tuyết, thần thú cùng Mỹ nhân bọn họ đều phải được đến, xem ra lúc này đây tử vong Sơn cốc hành trình. Tuyệt đối là lời to à. Đàn đàn khoe miệng hàm chứa một nụ cười, Xung nịch nhìn thầm Lăng Nhi. Mỗi một lần Lăng Nhi lộ ra như thế Mỹ lệ tươi cười thời điểm, liền có người muốn xui xẻo. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng, mà là đứng ở một bên xem kịch vui. Buồn nữ nhân, ta phải bị ngươi hại chết. Bảo hộ trồn tuyết nổi giận, chính là nó chúng độc lại không chỗ nào nề hà. Nếu là nữ nhân này không ra làm dối, nó ít nhất có thể tự bạo. Nhưng hiện tại nó chỉ có thể nhìn kêu ba cái nhân loại đáng chết đối cái kia bổn nữ nhân bất lợi. Nó chính mình cũng chạy không thoát. Chính là, liền ở ba nam nhân phải bắt được Thẩm Lăng Nhi thời điểm. Ba tiếng vang lớn, sau đó ba nam nhân nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, thân thể trở nên cứng đờ vô cùng. Bọn họ hoảng sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, "Ngươi thế nhưng đối chúng ta hạ độc?" "Đúng vậy, xảy ra chuyện gì?" "Các ngươi đều đối chồn tuyết hạ độc, chẳng lẽ ta liền không thể đối với các ngươi hạ độc sao?" Thẩm Lăng Nhi cười nói, Nếu không phải bọn họ vô sỉ đối thú thú hạ độc, nàng còn chuẩn bị lợi dụng bọn họ mấy cái tới luyện luyện tập, chính là hiện tại sao. Nàng thay đổi chủ ý, nếu bọn họ như vậy thích hạ độc, liền cũng nếm thử độc dược tư vị hảo. Trôn tuyết cũng choáng váng, nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, lớn lên có điểm đẹp nhân loại, thế nhưng không cần tốn nhiều sức liền phóng đổ thiếu chút nữa phải bắt được nó ba năm nhân. Hảo! Các ngươi có thể đi! Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói, này đó bỏ mạng đồ đệ trăm triệu không thể lưu người sống. Cái gì? Đi nơi nào? Ba nam nhân nghi hoặc hỏi. Chỉ là chờ đến bọn họ nhìn đến Thẩm Lăng Nhi trong mắt như vậy ý cười thời điểm, ý thức được không tốt, đã chậm. Thẩm Lăng Nhi đầu ngón tay ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên đi ra ngoài, vây quanh ba nam nhân dạo qua một vòng lại trở về thời điểm. Trên mặt đất nơi đó còn có ba nam nhân thi thể, sạch sẽ liền tra đều không có dư lại một chút. Xào trái nhân loại. Trồn tuyết phẫn nộ không thôi. Nó thế nhưng bị này nhân loại biểu tượng cấp lửa. Thầm lăng nhi chậm rãi tới gần trôn tuyết cười nói, tiểu tuyết, không phải nhân loại xảo trá, mà là ngươi đầu không hảo sử. Cho nên, chính người đầu không hảo sử, đừng nói nhân loại xảo trá Nga. 141 không dám ngẩn đầu làm thú. trôn tuyết khí mắt đều đỏ, ngươi mới đầu không hảo sử, đáng giận nhân loại. Ta liền tính là tự bạo, cũng sẽ không bị ngươi bắt đi. trôn tuyết cắn răng nói, tuy rằng nữ nhân này lớn lên rất đẹp, thoạt nhìn cũng không có gì thực lực. Chính là nó hiện tại chúng độc, hơn nữa nữ nhân này chẳng những sẽ hạ đầu Nàng ngọn lửa cũng phi thường lợi hại, xem ra nó muốn chạy trốn là không có khả năng Thẩm lăng nhi đem nó cấp bắt được, ôm tới rồi trong lòng ngực vốt nó lô thai nói Ta này không phải bắt được sao Trồn tuyết khí bốc hỏa, huy hiếp nói, buồn nữ nhân, người buông ta ra, bằng không ta liền tự bạo Thiết, tự bạo bái, ta lại không sợ hãi Thẩm lăng nhi cười nói, đều bị nàng bắt được Nàng nhưng thật ra muốn biết tiểu gia hỏa này còn như thế nào tự bạo. Ngươi cái này nhân loại vô sỉ. Trồn tuyết giận trừng mắt thầm lăng nhi, thầm lăng nhi vẻ mặt vô tội nhìn nó, tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại liền tự bạo lực lượng đều không có đi. trốn tuyết bị tức giận đến bắt đầu trận trắng mắt, nữ nhân này thế nhưng cái gì đều biết, còn cố ý chơi nó. Tiểu gia hỏa, đừng giả chết sao. Thầm lăng nhi cười nói, lấy ra một viên đan dược, nhét vào nó bên miệng nói, an đi. Chúng độc lâu lắm. Nhưng đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt." Chôn Tuyết một đôi đen nhánh đồng tử đột nhiên co rụt lại, "Ngươi sẽ có như thế hảo tâm, tin hay không tùy ngươi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Chôn Tuyết nhìn Thẩm Lăng Nhi, trước mắt nữ tử thực mỹ, lại ác liệt muốn mệnh, lừa người chết không đền mạng, chính là nghe kia đan dược dễ người khí vị, nó tâm bung lỏng một chút, sau đó đem đan dược cấp nuốt đi xuống. Thẩm Lăng Nhi đan dược, hiệu quả tuyệt đối là người tiên, thực mau trồn tuyết liền giải độc, khôi phục nguyên lai lực lượng, nó trong lòng có chút chấn động. Này nhân loại không có lừa nó. Nó độc thật sự giải. Ở nó trong trí nhớ, nhân loại là xảo trá đắng giận, mà nữ nhân này càng là, chính là nàng thế nhưng cứu nó. Buồn nữ nhân, liền tính ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không theo ngươi ký kết khế đức. Giống ngươi như thế nhỏ yếu nhân loại, nhận ngươi là chủ, ta sẽ thật mất mặt, ở thú thú bên trong, sẽ không dám ngẩn đầu làm thú. Trồn tuyết cao ngạo dơ lên đầu nói. Kia đôi mắt nhỏ trùng rõ ràng viết, mau cầu ta a, Cầu ta... Ta có thể miễn cưỡng suy xét một chút. Ân, tuy rằng ngươi là thần thú, nhưng là ngươi thật sự quá yếu. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khế ước." Thẩm Lăng Nhi hài hước nói. "Cái gì? Ngươi nói ta quá yếu? Ngươi cái này đáng giận nữ nhân, ta chính là thần thú á, thần thú a." Trốn Tuyết giận. "Biết ta, ta còn biết ngươi là một con ngây ngốc thần thú đâu, thế nhưng còn sẽ bị người khác cấp hạ độc." Thẩm Lăng Nhi cười nói. "Đó là bởi vì những nhân loại này quá xảo trá." Trôn tuyết quát. Được rồi, không cần lại nhắc nhỏ ta, ngươi không đầu óc sự tình. Ngươi như vậy, sẽ làm ta cảm thấy ngươi thức đốc. Hơn nữa, ngươi thật sự đa tâm, ta trước nay đều không có nghĩ tới cùng ngươi khế ước. Thầm lăng nhi phi thường nghiêm túc nói. Chính là nàng càng là thái độ nghiêm túc nói, liền càng là đả kích tới rồi tiểu tuyết trồn. Này không nghe thấy ngôn, Trôn tuyết lập tức liền tạc bao, tuyết bạch sắc lông tóc toàn bộ đều dựng đứng lên, tuy rằng trải qua chiến đấu nó trên người có chút dơ loạn chính là mỗi một cây lông tóc đều tinh xảo không thôi. Không thể không nói, nay chỉ vật nhỏ thật sự thật xinh đẹp. Trôn Tuyết khí hai trong mắt bốc hỏa trừng mắt Thẩm Lăng Nhi, này nhân loại cũng dám ghét bỏ nó, ghét bỏ nó, nó chính là cao quý thần thú, về sau khả năng có cơ hội thăng cấp trở thành siêu thần thú, nàng cũng dám ghét bỏ nó. Thật là tức chết thú. Nó tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái, từ Thẩm Lăng Nhi trong tay nhảy xuống liền chạy mất, chạy vội chạy về đầu phát hiện Thẩm Lăng Nhi không có đuổi theo vì thế ngạo tiểu trồn tuyết rồi dám nguyên lai like, không phải cái kia xảo trá nữ nhân lạc mềm buộc chặt mà là nàng thật sự ghét bỏ nó ngao ngao ngao trồn tuyết thật sự nổi giận toàn thân đều mạo ngọn lửa thầm lăng nhi trong lòng ngực chui ra một cái nho nhỏ đầu cả người tuyết trắng lông sù sù một cầu nhìn cách đó không xa trồn tuyết phun tào nói vốn dĩ liền quá yếu chủ nhân mới sẽ không theo người khế ước đâu hơn nữa vẫn là một con giống được thú đừng nghĩ cùng chủ nhân khế ước chủ nhân là của ta Lăng nhi Ngươi không cần kia chỉ trôn tuyết. đản đản có chút nghi hoặc hỏi, hắn cảm giác ra tới Lăng Nhi là muốn cái kia vật nhỏ, hắn biết Lăng Nhi không phải tưởng chính mình khế đức, mà là muốn đưa cho người khác khế đức, chính là, như thế nào liền như thế thả chạy nó đâu. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đản đản, đi thôi, nó sẽ theo kịp. Vừa rồi ngắn ngủi ở chung, nàng liền biết kia chỉ tiểu ra hỏa cực kỳ cao ngạo, cho nên, quả nhiên, Thẩm Lăng Nhi hai người đi rồi không lâu, đột nhiên nàng khẽ cười nói trốn trốn tránh tránh làm cái gì như thế nào không dám quang minh chính đại ra tới một cái tuyết bạch sắc vật nhỏ chạy ra tới buồn nữ nhân ngươi như thế nhỏ yếu ở cái này tử vong trong sơn cốc tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm xem ở ngươi cứu ta phân thượng ta liền cố mà làm bảo hộ ngươi đi trốn tuyết ném chính mình lông sù sù cái đuôi nhảy tới thẩm lăng nhi trên vai đột nhiên một đạo bạch sắc quang mang hiện lên trốn tuyết chừng lớn mắt chỉ vào bao quanh nói ngươi ngươi hoa một tiếng tức khắc trồn tuyết liền khóc lên. Ô ô ô ngươi quả nhiên là ghét bỏ ta nhược, nguyên lai like ngươi có chỉ như thế cường đại khế thức thú, ta còn là không cần đến ngươi trước mặt mất mặt. Kia đến từ huyết mạch thuyết áp, tuyệt đối không phải gạt người. Đây là vạn thú chi hoàng, long tộc ca. Bao quanh cao ngạo nhìn nó, tính ngươi có tự biết hiển nhiên, nó tuy rằng không biết chính mình đến tổn cùng là cái gì thú thú, chính là nó tổng cảm thấy chính mình rất lợi hại, ít nhất nó sẽ cho chủ nhân tầm bảo va. Thẩm Lăng Nhi có chút kỳ quái nhìn về phía trong lòng ngực bao quanh, bao quanh, ngươi đối nó làm cái gì? Chủ nhân, ta cái gì đều không có làm A, ta chỉ là nhìn nó liếc mắt một cái mà thôi sao, ai làm nó cùng ta giống nhau đều là màu trắng A. Bao quanh không để bụng nói. Nó kỳ thật thật sự không biết cái kia tiểu ra hỏa vì cái gì khóc. Nó chỉ là trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái mà thôi sao, muốn hay không như vậy kêu kỳ toa. Phải không? Thẩm Lăng Nhi nửa tin nửa ngờ nói. Bất quá ngẫm lại bao quanh cũng là không có thực lực thú thú, có lẽ đây là cái gọi là đồng dạng thú thú tương mắng đi. Liên ở trồn tuyết muốn lại lần nữa đào tẩu thời điểm, Thẩm lăng nhi bắt được nó cái đôi nói, ta buông tha ngươi lần đầu tiên, liền sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai, lúc này đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới Nga. Trồn tuyết trong lòng bi thương không thôi, Ngô ngô, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem ta bán? Nó hiện tại đã chịu song trọng đả kích, thật là trồn tâm như cho tàn A. Các ngươi trồn tuyết sứ mệnh Là bảo hộ chính mình nhận định chủ nhân đúng hay không? Một khi là các ngươi nhận định chủ nhân, liền sẽ liều mạng đi bảo hộ phải không? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ngươi như thế nào biết đến? Trôn tuyết không thể tin tưởng nhìn Thẩm Lăng Nhi. Cũng là, có nó ở, ngươi khẳng định biết. Ngay sau đó lại tiểu tâm nhìn mắt bao quanh, lầm bầm nói. Bởi vì, nàng khế ước thú là Long Tộc, vạn thọ chi hoàng Long Tộc, hiểu biết thế gian này mỗi một con thú thú tình huống cũng là bình thường. Kỳ thật Trôn tuyết đã đoan sai Nàng biết được hết thảy đều là đến từ chính đàn đảng, đảng, mà không phải bao quanh, thẩm lăng nhi căn bản là không biết bao quanh là cái gì thú, chỉ là cho rằng nó là một con vạn bảo linh thú mà thôi. Người nói không sai, chúng ta trồn tuyết sứ mệnh, chúng ta vẫn luôn đều không có quên. Chính là hiện tại nhân loại, không bao giờ đem chúng ta coi như bảo hộ bọn họ bằng hữu, mà là đem chúng ta coi như công cụ. Có đôi khi còn sẽ hy sinh chúng ta. Cho nên trồn tuyết có chút thương cảm nói. Chúng nó trồn tuyết nhất tộc biết chúng nó vì cái gì mà sống. Chính là chúng nó tín niệm lại bị nhân loại một chút dập nát. Ta tộc nhân đều đi tìm muốn bảo hộ nhân loại. Chính là hiện giờ, chúng ta nhất tộc bị nhân loại lợi dụng hầu như không còn, hiện tại chỉ còn lại có. Ô ô ô ô tuyết tiếp tục khóc lóc, khóc bao quanh đều không kiên nhẫn, thật là một cái ái khóc thú. Hảo, đừng khóc. Ta tin tưởng, trên thế giới này còn có người đáng giá các ngươi bảo hộ. Ta không cùng ngươi khế ước nguyên nhân, là bởi vì ta muốn cho ngươi đi bảo hộ một cái bằng hữu của ta. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Có lẽ thực lực của nàng không cao, có lẽ nàng thực được, chính là nàng sẽ đem ngươi đương thành chính mình bằng hữu. Hơn nữa, nàng là đối ta trọng yếu phi thường người, cho nên ta thỉnh ngươi đi bảo hộ nàng có thể chứ. Nếu, đến lúc đó ngươi cảm thấy nàng không đáng ngươi bảo hộ, ta có thể cho ngươi rời đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn không ngừng khóc thút thít tiểu gia hòa nói. Đàn đàn nghe được Thẩm Lăng Nhi nói, liền biết nàng muốn trồn tuyết đi bảo hộ người, là thất sắc thất sắc nguyên bản hẳn là quang mang vạn trượng xà trung hoàng giả lại không nghĩ rằng rơi vào như thế kết cục. Bất quá hiện tại nàng có yêu nhau người tại bên người cũng coi như là mặt khác một loại hạnh phúc đi. Trôn Tuyết nghe vậy vẻ mặt hoảng sợ, nàng không phải ghét bỏ nó nhược mà là muốn nàng bảo hộ nàng để ý người. Rõ ràng nàng là một cái xảo trá nữ nhân lại đối bằng Hưu như vậy thiệt tình. Như vậy nàng bằng Hưu tuyệt đối sẽ không quá kém. Nghĩ đến đây trong lòng hạ một cái quyết định. Sau đó Hưu một tiếng liền chạy mất. Ai, Thẩm Lăng Nhi có chút há hốc mồm, gia hỏa này thế nhưng không nói một câu liền chạy. "Lăng Nhi, muốn bắt trở về sao?" Đản Đản hỏi. "Tính." Thẩm Lăng Nhi lắc lắc đầu, nếu nó không phải cam tâm tình nguyện bảo hộ thất sắc, như vậy nàng cũng sẽ không miễn cưỡng nó. Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản tiếp tục hướng về Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu trong đi tới. Đột nhiên, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo quang mang bay lại đây, một cái náo kiểu thanh âm theo sát này truyền tới, buồn nữ nhân" Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi như thế nào đi như thế mau. Thẩm lăng nhi quay đầu lại liền nhìn hai chỉ tiểu trồn, một con là phía trước kia một con tuyết bạch sắc trốn tuyết, còn có một con là cả người màu đỏ trốn tuyết, thế nhưng có hai chỉ. Buồn nữ nhân, ta sẽ không đi bảo hộ ngươi cái kia bằng hữu Bất quá, ta có thể cho nó đi bảo hộ ngươi bằng hữu nó cũng là chúng ta trồn tuyết nhất tộc, nó thực lực nhưng không thể so ta nhược, nếu ngươi bằng hữu có thể làm nó thừa nhận nói, như vậy nó sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi bằng hưu. Trồn tuyết chỉ vào bên người màu đỏ trồn tuyết nói. Vậy ngươi nguyện ý sao? Thẩm lăng nhi nhìn cái kia cả người như hỏa màu đỏ trồn tuyết hỏi. Ta nguyện ý, ta tin tưởng vững chắc chúng ta nhất tộc sứ mệnh, ta cũng tin tưởng lão đại ánh mắt. Tiểu hông chồn gật gật đầu nói. Hảo. Thẩm lăng nhi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía màu trắng trồn tuyết hỏi. Vậy còn ngươi? Ta nói, ở ngươi rời đi tử vong sơn cốc phía trước, ta sẽ phụ trách bảo hộ ngươi, để báo ngươi ân cứu mạng chúng ta trồn tuyết chính là tri ân báo đáp thần thú màu trắng trồn tuyết nạo kiều nói lúc sau thẩm lăng nhi đem màu đỏ tiểu trồn đưa về không gian bên trong sau đó ôm bao quanh trên vai đứng màu trắng trồn tuyết hai người hai thú tiếp tục lên đường thẩm lăng nhi nhìn mắt trên vai tiểu gia hỏa hỏi ngươi kêu cái gì tên ta không có tên ngươi cho ta lấy một cái đi trồn tuyết nói chủ nhân kêu nó tiểu bạch là được bao quanh lập tức nói đáng chết gia hỏa thế nhưng muốn chính mình chủ nhân cho nó đặt tên Chẳng lẽ không biết thú thú tên, chỉ có chủ nhân mới có tư cách ban danh sao? Nay chỉ chồn tuyết nói như vậy, chính là tưởng ăn vạ chủ nhân, nó mới sẽ không làm nó thực hiện được đâu. A. Tiểu Bạch. Tên này dễ nghe sao? Ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Lăng Nhi hỏi trên vai Chồn Tuyết. Ta không cần, như thế thổ tên. Ta không thích. Chồn Tuyết không cao hứng nói. Ngay cả Đản Đản cũng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái bao quanh, biết nó tuyệt đối chính là cố ý. Kêu vẫn là kêu người tiểu tuyết đi. Thầm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói, dù sao đặt tên cái gì, nàng thực vô lực. Có thể hay không lại đổi một cái, ta công, như thế nào có thể kêu như thế nương tên đâu. trốn tuyết kháng nghị nói. Hảo, đã kêu tiểu bạch đi. Rất dễ nghe. Thầm Lăng Nhi bá đạo tuyên bố nói. Đàn đàn khỏe miệng vừa kéo, bao quanh tắc đắc ý nhìn trồn tuyết. Tiểu bạch, này tử vong trong sơn cốc có hay không cái gì bảo bối. Thì như dược liệu cái gì? Thầm Lăng Nhi hỏi. Dược liệu đương nhiên là có rất nhiều, hơn nữa bên trong càng là có rất nhiều vạn năm linh dược, bất quá bên trong cư trú rất nhiều thú tộc, chúng nó thực lực cường hãn, hơn nữa số lượng khổng lồ, chúng ta nhất tộc theo ta cùng ta bằng hưu hai cái, căn bản là không dám đến bên trong đi. Tiểu Bạch giải thích nói. Chủ nhân, ngươi đến nơi đây tới là tìm dược liệu sao? Tiểu Bạch nhìn thẩm lăng nhi sườn mặt hỏi. Ngươi nhà kêu ai chủ nhân a chủ nhân mới không phải chủ nhân của ngươi đâu. Không đợi thẩm lăng nhi nói chuyện. Nàng trong lòng ngực bao quanh liền tạc mau nói. Ta không gọi chủ nhân, ta đây kêu nàng cái gì a? Tiểu Bạch phản bắt nói. Bởi vì nó phát hiện cái này lòng tộc tựa hồ hiện tại cũng không lợi hại, cho nên nó cũng liền không thế nào sợ hai nó. Hừ, dù sao không phải chủ nhân của ngươi. Bao quanh không khách khi nói. Hảo, Tiểu Bạch gọi ta tỷ tỷ đi. Thẩm lăng nhi hòa giải nói. Bằng không, nàng sợ này hai chỉ tuyết trắng, lại đồng dạng không phải chiến đấu hình thú thú xảo cái không để yên ta đến nơi đây tới là rèn luyện thuận tiện hái thuốc thầm lăng nhi nói như vậy a ta đây đi phía trước cấp tỷ tỷ tì tìm hiểu tin tức nói xong một đạo bạch quang hiện lên tiểu bạch liền thoát ra rất xa vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo bao quanh khinh bỉ nhìn tiểu bạch bóng dáng nói tỷ tỷ phía trước có người đánh nhau chỉ chốc lát tiểu bạch liền chạy trở về nói theo nó nói nói ôm rơi xuống phía trước liền truyền đến hét thảm một tiếng a thầm lăng nhi nhìn mắt thanh âm phát ra phương hướng vừa lúc là bọn họ phía trước cách đó không xa, vì thế bọn họ hai người hai thú lại một lần đi trước xem kì vui. Không nghĩ tới này tử vong sơn cốc người không ít, náo nhiệt cũng không ít đâu. Càng tới gần, thầm lăng nhi liền cảm giác được mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Bọn họ đến gần vừa thấy, liền thấy được từng đóa thật lớn đóa hoa đem người cuốn đi vào, nuốt không còn một mảnh. Tiểu bạch ở một bên giải thích nói, tỷ tỷ, đây là hoa ăn thịt người, đám nhân loại này chết chắc rồi. thẩm lăng nhi nhìn trước mắt Vương tổng cộng có hai đội nhân mã. Một đội nhân mã tựa hồ là thế gia con cháu ra tới rèn luyện, một khác đội còn lại là lính đánh thuê, nhìn cái bọn họ trên người tiêu chí, thế nhưng vẫn là người quen, kia đội lính đánh thuê thế nhưng chính là ngọn lửa dòng binh đoàn người. Tuy rằng ngọn lửa dòng binh đoàn người cũng không có thiệt hại nhiều ít, nhưng là cũng có mấy người bị thương. Thẩm Lăng Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, này tử vong sơn cốc đến tuột cùng có cái gì bà bối, đáng giá ngọn lửa dòng binh đoàn người tiến đến đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn ngọn lửa dòng binh đoàn trung, có một cái thân hình cao lớn nam nhân Múa may Kiếm ở cùng những cái đó hoa ăn thịt người dây dưa, cực kỳ hoành hùng, hơn nữa hắn tuổi tác nhẹ nhàng, thế nhưng có thần tôn sơ cấp thực lực. Hắn dung mạo cùng Mây Lửa phụ tử có chút tương tự. Chỉ là nàng ở ngọn lửa rong binh đoàn thời điểm, tựa hồ cũng không có gặp qua người này. Không biết Hỏa Thúc Thúc cùng Mây Lửa bọn họ hiện tại thực lực tăng lên như thế nào. Thẩm Lăng Nhi trong lòng âm thầm nghĩ, tỷ tỷ, chúng ta muốn cứu bọn họ sao? Tiểu Bạch nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Đừng nóng độ, chúng ta nhìn nhìn lại Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, ngọn lửa dòng binh đoàn người nàng là nhất định sẽ cứu, như thế nào nói nàng cũng là ngọn lửa dòng binh đoàn khách khanh trưởng lao. Nhưng là mặt khác một đội người liền không ở nàng muốn cứu trong phạm vi, nàng cũng không phải là cái gì người tốt, cũng không thánh mẫu ma ạ, thích làm tốt sự cứu người. Nàng phát hiện một khác đội người chung, có ba người thế nhưng là thần đế sơ cấp cao thủ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút kia ba cái thần đế sơ cấp cao thủ, có thể hay không thật sự bị này đó hoa ăn thịt người cấp lộng chết. Tỉ tỉ. Này đó hoa ăn thịt người không phải giống nhau hoa ăn thịt người. Này đó hoa ăn thịt người ở chỗ này hàng năm hấp thu âm hàn chi khí, cho nên so giống nhau hoa ăn thịt người muốn lợi hại rất nhiều, liền tính là ta, cũng không nhất định có thể thoát được qua đi. Tiểu Bạch nói. Phó đoàn trưởng, ngươi nhanh lên trốn đi. Không cần lo cho chúng ta. Đúng vậy. Phó đoàn trưởng, chúng ta không nghĩ thác ngươi chân sau. Giao lưu, phun tảo bàng thượng thư viện đại thần. Nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xỉ nổ bèo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ bèo, 3567 142 tiểu gia ta là công. Phó đoàn trưởng, đám kia lính đánh thuê đều là thiết huyết nam nhi, bọn họ sôi nổi đối với trung gian nam tử nói. Cái kia nam tử thực lực không thấp, nếu hắn một người phải đi nói, nhất định có thể thoát được đi ra ngoài. Chính là, hắn lại không nghĩ nem xuống chính mình huynh đệ. Vì cứu hắn các huynh đệ, đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Cứu ta đi ra ngoài, nhanh lên cứu ta đi ra ngoài, ta còn không muốn chết ta một khác đội chung, một nữ tử thét trói thai. Phải đi cùng nhau đi, ta sẽ không ném xuống các ngươi bất luận cái gì một người. Cái kia Tuấn Mỹ Linh đánh thuê nam nhân kiên định nói, không thể không nói, hắn thật là một cái thiết tranh tranh nam tử Hán. Giờ khác này, thẩm lăng nhi có chút động dung, nhìn những cái đó hoa ăn thịt người, như cũ điên cuồng tập kích những người đó. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt đản đản nói, đản đản cứu người. Theo nàng dứt lời, đản đản màu tím thân ảnh chớn lóe, một đạo ánh sáng tím hiện lên. Sở hữu hoa ăn thịt người toàn bộ đều bị chém nước. Vốn dĩ hoa ăn thịt người là có tái sinh công năng, chính là bị ánh sáng tím chém đứt sau, chúng nó no thế nhưng vô pháp tái sinh. Hai đội người rốt của căn toàn, mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn trước mắt áo tím nam tử, một bộ màu tím trường bào, màu bạc tóc dài đến eo, màu tím con ngươi giống như tốt nhất tím châu giống nhau khí chất thanh lanh như nguyệt, giống như thần tiên hạ phàm giống nhau. vị kia đại tiểu thư xem đều ngây ngốc. trên thế giới này thế nhưng có như vậy tốt đẹp nam nhân, mà đản đản xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, liền về tới thẩm lăng nhi bên người. vị kia đại tiểu thư quên mất chính mình chật vật, vội vãi nào tới nói, đa tạ công tử cứu giúp, ta nguyện ý. nhưng đản đản lại nghiêng người tránh thoát, làm vị kia đại tiểu thư phát cái không, hung hăng té ngã trên đất. hắn đạm mạc ánh mắt đang xem hướng thẩm lăng nhi thời điểm, nháy mắt trở nên ấm áp như xuân, mắt tím trung quang hoa mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. Thẩm Lăng Nhi sớm đã thành thói quen đản đản sắc đẹp, cũng không thể không cảm thán hắn yêu người a. Lăng Nhi, ta đói bụng. Đản đản bỗng nhiên mở miệng nói. Thẩm Lăng Nhi chừng hắn liếc mắt một cái, đản đản tuyệt đối là cố ý, cố ý. Hiện tại không phải nói đói bụng thời điểm hành sao? Tiểu Bạch Thẩm Lăng Nhi nhìn xem sắc trời, mắt thấy Thái Dương đã mau xuống núi, là nên lộng điểm ăn. Vốn dĩ Thẩm Lăng Nhi chỉ nghĩ làm tiểu Bạch đi tìm điểm ăn trở về, nhưng đỗng nhiên nhớ tới tiểu Bạch tựa hồ quá yếu, vì thế ánh mắt lại nhìn về phía Đản Đản. Đản Đản hiểu ý, thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Nhìn đến Đản Đản rời đi sau, ngọn lửa rông binh đoàn trung nam tử đã đi tới, đối với Thẩm Lăng Nhi nói, tại hạ hỏa phẩm, vừa rồi đa tạ cô nương. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, động thủ cũng không phải là ta, vì cái gì cảm tạ ta? Đúng vậy, nàng lại không có động thủ, là vị kia công tử động thủ. Ngươi tạ nữ nhân này làm cái gì? Vị kia tử trên mặt đất bò dậy đại tiểu thư, tức giận không thôi nhìn thẩm lăng nhi. Vừa rồi cái kia mỹ nam đối nàng có mắt không trọng, thế nhưng cùng nữ nhân này quan hệ thực tốt bộ dáng, thật là tức chết nàng. Nếu không có cô nương cho phép, ta tưởng vị kia công tử căn bản sẽ không ra tay. Hòa phàm đánh giá thẩm lăng nhi, hắn biết rõ vừa rồi nếu không phải vị cô nương này, cái kia công tử căn bản là sẽ không ra tay. Chẳng sợ bọn họ những người này đều đã chết.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 Xem ra hỏa thúc thúc xem người ánh mắt vẫn là không tồi. Lúc này, đàn đản cũng đã đã trở lại, nhận chung đảo ra tới toàn bộ đều là thánh thú đỉnh ma thú. Hỏa phàm đám người nhìn đều khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ lần đầu tiên nhìn đến có người thế nhưng đem thánh thú đỉnh ma thú lấy tới ăn, này thật sự là quá đả kích người. Thầm lăng nhi lấy quá một con thỏ bắt đầu thu thập, đối với hỏa phàm nói, muốn ăn nói, liền chính mình động thủ đi. đa tạ cô nương, nói chạy nhanh làm thủ hạ người động thủ bắt đầu thu thập ma thú. Một khác đội người chỉ có thể mở to mắt làm nhìn, bởi vì thẩm lăng nhi căn bản là không để ý đến bọn họ ý tứ. Cô nương, không biết vị công tử này là. Hòa phàm nhìn thẩm lăng nhi bên người đàn đàn hỏi. Đàn đản tắc ngồi ở thẩm lăng nhi bên người, tuấn mỹ như tiên, khí chất thanh lãnh đẹp đẽ quý giá, vị kia đại tiểu thư cũng dựng lỗ thai chuẩn bị hỏi thăm hắn là ai. Hảo về nhà làm nàng cha cầu hôn đi. Hắn là ta ca. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. đản đản nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên Mỹ đến càng thêm kinh hồn động phách. Ngay cả hỏa phàm đều xem có chút ngây dại, một người nam nhân như thế nào khả năng như thế Mỹ. Quả thực chính là yêu người ta. Đối với Thẩm Lăng Nhi tới nói, đản đản vốn là cùng mặt khác thú thú có điều bất đồng, nàng cùng đản đản là bản mạng khế ước, đồng sinh cộng tử, càng là nàng đi vào dị thế nhìn thấy người đầu tiên, ở trong lòng nàng đản đản đã sớm là nàng quan trọng nhất người nhà chi nhất, nàng cũng chưa từng có đem hắn trở thành thú thú xem. Nguyên lai like các ngươi là huynh mội, Không biết cô nương như thế nào xưng hô. Hòa Pham hỏi. Ta họ thẩm. Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm cô nương, chúng ta có thể ở ngươi bên cạnh hạ trại sao? Hòa Phàm nhìn mắt sắc trời hỏi. Đương nhiên có thể, này tử vong Sơn Quốc lại không phải ta. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt trả lời. Thẩm Lăng Nhi thu thập hảo linh thọ lúc sau, đàn đàn hỏa cũng đã sinh hảo. Thẩm Lăng Nhi liền bắt đầu thì nướng, bởi vì bên ngoài người tương đối nhiều, nàng không thể bại lộ không gian. Cho nên mặc dù tiểu bảo bọn họ ở trong không gian xảo cái không ngừng, thầm lăng nhi cũng không để ý đến bọn họ. Thầm lăng nhi thịt nướng từ trước đến nay đều sẽ phong chính mình gieo trồng gia vị, hơn nữa đản đản chuyên môn chọn loại này cấp bậc cao, tốc độ mau ma thú tới bắt, thịt chất so giống nhau linh thú muốn tươi ngon rất nhiều, một nướng lên, kia mùi hương phát ra là cực kỳ mê người. Nghe thấy được này thịt nướng mùi hương, gặp lương khô đại tiểu thư rốt cuộc nhịn không được, sau đó vênh váo tự đắc đã đi tới nói, các người này đó thịt nướng không tồi. Bao nhiêu tiền một phần, bán cho ta một chút. Dù sao các ngươi hai người, cũng ăn không hết như thế nhiều. Nhìn thầm lăng nhi nướng tốt, kia giống như tiểu sơn đôi thịt nướng, nàng liền có chút phải chảy nước miếng. thẩm lăng nhi cùng đản đản không để ý đến, thẳng vội vàng trong tay thịt nướng. Một bên bao quanh cùng tiểu bạch đã sớm cùng thịt nướng chiến đấu thượng, ai còn có thời gian phản ứng tên ngốc này nữ nhân. Các ngươi, các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là Bắc Cánh Quốc Công Chúa Nguyệt Huyền Nhi. Nguyệt Thuyên Nhi thấy chính mình bị làm lơ, tức giận quát: Công chúa, công chúa lại như thế nào? Chúng ta thịt nướng không bán, muốn ăn ngài liền chính mình đi tìm đi. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói: Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp à? Nàng nhớ rõ trước kia có tháng Tam công chúa liền luôn thích ở chính mình trước mặt làm bộ bạch liên hoa, không nghĩ tới nơi này lại tới một đóa. Bạch liên hoa quả thật là không chỗ không ở a. Thanh thú đỉnh ma thú, liền tính là Nguyệt Thuyên Nhi cái này công chúa, đời này đều đừng nghĩ ăn đến. Rốt cuộc muốn bắt đến như vậy ma thú, người bình thường phản ứng đầu tiên đó là thuần hóa làm chính mình khế thú, ai sẽ bỏ được làm ra nướng ăn rất à, thật là lãng phi à. Nguyệt huyền nhi đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, buồn cười, ngươi, này đó ma thú đều là vị công tử này đánh tới, ngươi bằng cái gì nói không bán. Công tử, có thể hay không phân chúng ta một chút thịt nướng, chính chúng ta nướng. Nguyệt huyền nhi đang thương hề hề nhìn đản đản nói, tiêu biểu tình thật là ta thấy đảo kép a chính là đản đản ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia sắp nướng chín con thỏ, hoàn toàn đem công chúa Nguyệt tuyển Nhi cấp coi như không khí giống nhau. Công tử? Nguyệt Huyền Nhi một người diễn kịch một vai, cảm thấy hảo não không thôi, rậm rậm chân sau đó không cam lòng rời đi. Ngược lại lại nhìn về phía những cái đó lính đánh thuê trong tay thịt nướng, vừa mới chuẩn bị làm bên người hộ vệ qua đi thảo muốn một ít trở về thời điểm. Liên nhìn đến Hỏa Phàm cố ý đem chính mình uống xong thủy ngã vào kia những cái đó thịt nướng thượng. Nguyệt Huyền Nhi khí thay đổi sắc mặt, Cuối cùng căm dận trừng mắt nhìn mắt hòa phàm, tiếp tục gặm chính mình trong tay lương khô. Thẩm lăng nhi ăn không nhiều lắm, nhưng là đản đản ăn không ít, hơn nữa bao quanh cùng tiểu bạch này hai chỉ. Đừng nhìn bọn họ lớn lên không thế nào đại, kia ăn uống tuyệt đối không nhỏ. Thẩm lăng nhi đều hoài nghi này hai chỉ đến tuột cùng đem những cái đó thịt đều ăn đã đi đâu. Mà đản đản còn lại là bởi vì này thịt là thẩm lăng nhi thân thủ nướng, cho nên hắn mới có thể thích ăn. Ngày thường người khác nướng hắn trước nay sẽ không ăn, vốn dị hắn liền không cần ăn cái gì. Chính là Thẩm Lăng Nhi làm gì đó hương vị đặc biệt hợp hắn ăn uống, luôn là ăn chầu này, qua không bao lâu liền sẽ lại muốn ăn, bằng không, hắn vừa rồi cũng sẽ không đột nhiên têu đói bụng. Ăn qua đồ vật, đàn đản liền lưu loát giúp Thẩm Lăng Nhi đáp hảo liều trại. Thẩm Lăng Nhi đi rồi một ngày cũng sắc thật cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa nàng còn không nghĩ bạo lộ nàng là ngọn lửa rong binh đoàn khách khanh trưởng lao thân phận, cho nên ở bên ngoài ngồi một hồi nàng liền trở về nghỉ ngơi. Đàn đản tắc canh giữ ở nàng liều trại bên ngoài vì nàng gác đêm Bao quanh cùng tiểu bạch đã sớm chui vào lều trại bên trong, chạy đến chính mình chủ nhân, tỷ tỷ bên người nằm bỏ đi. thẩm công tử, không biết ngươi là người nước nào. Nguyệt huyền nhi thấy thẩm lăng nhi không ở, lại đi đến đản đản bên người hỏi. Chính là còn không đợi nàng tới gần, đã bị một đạo kình phong cấp quét đi ra ngoài ngã trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một bên hỏa phàm đám người nhìn nghẹn cười nghẹn phi thường vất vả. Đúng lúc này, Nguyệt huyền nhi đội ngũ chung đi tới một cái lao giả đối với hỏa phàm nói Ta là bắc cánh quốc hoàng thất thị vệ, này tử vong Sơn quốc quá mức nguy hiểm, ta tưởng thuê các ngươi bảo hộ chúng ta an toàn. Thực xin lỗi, chúng ta đã tiếp nhiệm vụ. Cho nên, không thể đủ lại bảo hộ các ngươi. Hòa Pham Cự tuyệt nói. Nhiệm vụ lần này, đối phương tuy rằng không có cưỡng chế yêu cầu hoàn thành, nhưng là muốn hắn bảo hộ này đó hoàng thất người, hắn là chết đều sẽ không đáp ứng. Huống chi, bọn họ trung vị kia công chúa, hoàn toàn chính là con chồng trước, bọn họ cũng sẽ không tự tìm không có việc gì đi chịu chết. Lão giả có chút mất mát, bất quá cũng không có nhiều lời cái gì. Thẩm Lăng Nhi là tiến vào rèn luyện, không phải vì cái gì nhiệm vụ tới, cho nên sẽ không theo bọn họ cùng nhau đi. Hôm sau, chờ đến Hỏa Phàm cùng Nguyệt Huyển Nhi bọn họ tỉnh lại thời điểm, Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản đã sớm biến mất không thấy, bọn họ căn bản là không biết nhân ra cái gì thời điểm rời đi. Hỏa Phàm trừ bỏ có chút tiếc nuối, cũng không có nhiều lời cái gì, thu thập một chút, liền mang theo thủ hạ người tiếp tục lên đường. Ma Nguyên Huyển Nhi vì an toàn khởi kiến, lựa chọn đi theo bọn họ phía sau, muốn nương thực lực của bọn họ, đem nguy hiểm ma thú toàn bộ đều xử lý sạch sẽ. Hòa Phàm nhìn đến mặt sau người, chỉ là mày nhíu chặt, lại không có nhiều lời, hắn chán ghét nhất chính là loại này nũng nịu đại tiểu thư, chính là hắn lại không thể quản người khác đi cái gì lộ. Liên ở bọn họ đi tới đi tới thời điểm, đột nhiên truyền ra một trận tiếng sói chu. Ngao! Một đám đen nhánh ma lang, nháy mắt liền vây quanh bọn họ cầm đầu chính là một con hùng dũng ai vệ ngũ cấp thần thú ma lang, thuật nhìn cực kỳ nguy hiểm. hỏa Phàm trong mắt hiện lên một tia trầm trọng, là ma lang, tử vong trong sơn cốc cực kỳ nguy hiểm khó đối phó bảy sói. càng thêm muốn mệnh chính là, ma lang là quần cư tính ma thú, một khi bị chúng nó vây quanh, hoàn toàn không có một chút đường sống. hỏa Phàm tiện tay hạ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ trong lòng đã có kế sách, hỏa Phàm mang theo chính mình người hướng hai bên chạy, bọn họ này một chạy đem nguyệt công chúa cấp tức chết rồi. Đê tiện, các ngươi quá đáng giận, thế nhưng ném xuống ta chạy trốn, sớm biết rằng ta liền không đi theo các ngươi, thật sự là quá xui xẻo." Nguyệt Tuyển Nhi mắng nói. Bầy sói cũng tách ra đuổi bắt mọi người, Nguyệt Tuyển Nhi bọn họ này đội người trừ bỏ ba cái thần đế sơ cấp, những người khác đều có yếu, hơn nữa kia ba cái cao thủ phía trước bởi vì cùng Hoa Ăn thịt người chiến đấu còn đều bị thương, lúc này, bị này quần ma lang đem bọn họ lăn lộn muốn chết. Sắc, Hỏa Phàm nhìn phía sau đuổi theo ma lang hạ lệnh nói, Lúc sau một đám người liền cùng bầy sói chém giết lên. Đem kia trồn tuyết giao ra đây. Một con màu đen thất cấp thần thú lang hoàng mở miệng nói. Thầm lăng nhi nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu bạch hỏi. Tiểu bạch, ngươi treo chọc chúng nó. Không có, ta tuyệt đối không có a Ta cũng chỉ là ăn bụng nó một cái linh quả mà thôi. Không nghĩ tới nó đến nay đều ở đuổi giết ta. Tiểu bạch có chút hủy khuất nói. Bất quá là một viên linh quả mà thôi. Các người đến nỗi như thế đuổi giết nó cái này tiểu gia hòa sao. Thẩm Lăng Nhi có chút buồn bực hỏi: Nhỏ yếu nhân loại, giao gia trốn tuyết, nếu không, ngươi chết chắc rồi. Lang Hoàng cả giận nói: Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng Tiểu Bạch không phải ta khế ước thú, nhưng là các ngươi muốn cho ta giao ra nó, nằm mơ. Đẳng đẳng, ta chính mình tới, các ngươi nhìn. Thẩm Lăng Nhi nói đem Tiểu Bạch cùng bao quanh phóng tới một bên, trên tay ngưng tụ linh lực liền sát nhập bầy sói. Này đó ma lang đại bộ phận đều là thánh thú, thần thú bất quá mấy chỉ mà thôi. Thẩm Lăng Nhi căn bản là không có đưa bọn họ để vào mắt, hơn nữa nàng cũng không nghĩ toàn bộ giết các nàng. Nàng lại một lần đem Phiêu Lăng hơi bước vận hành đến mức tận cùng, thân ảnh màu đỏ xuyên qua ở bầy sói bên trong, nơi đi qua mà lang từng con ngã trên mặt đất, toàn bộ đều là bị thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Lăng Nhi chiêu thức thay đổi trong nháy mắt, tốc độ lại mau quỷ dị, làm lang hoàng đều có điểm ăn không tiêu, cuối cùng Thẩm Lăng Nhi dùng linh lực đem đem lang hoàng cấp trói buộc, lạnh giọng nói: "Ngươi thua." Nhân loại Ngươi thật sự rất mạnh. Lang Hoàng tự đấy lòng cảm khái nói, ta nếu thua, muốn sắt muốn sẹo tùy ngươi liền. Lang Hoàng phi thường có cốt khí nói, từ xưa người thắng làm vua, bại giả thân chết, nó không cần phải sợ hãi. Tuy rằng ngươi này Lang có chút keo kiệt, bất quá giết ngươi thật sự có chút đáng tiếc. Thẩm Lăng Nhi nhìn nó kia đen nhánh như mực da lông nói, tuy rằng này Lang bụng dạ hẹp hỏi một chút, bất quá lại có đã đánh cuộc thì phải chịu thua khí phách. Ngươi tưởng như thế nào? Lang Hoàng nhận thấy được Thẩm Lăng Nhi tâm mắt. Có chút run rẩy hỏi, này nhân loại sẽ không muốn nó ra lông làm quần áo đi. Rất đơn giản, ta muốn ngươi cùng ngươi tiểu đệ, làm ta thủ hạ khế ước thú như thế nào? thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Hạ vũ trên đại lục ma thú cũng không tốt khế ước, chủ yếu là bởi vì chúng nó đều quần cư ở các đại hiểm địa bên trong, rất khó phát bắt. Bởi vậy, trừ bỏ thẩm phong bọn họ ở ngoài, thiên các có rất nhiều người đến bây giờ đều không có khế ước thú. Hôm nay, này bầy sói đưa tới cửa tới, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ngươi lựa chọn đi. Đáp ứng nói, các ngươi sẽ có được một cái chủ nhân, một cái đối đãi các ngươi như bằng hữu chủ nhân. Cự tuyệt nói, các ngươi cũng chỉ có thể coi như chúng ta đồ ăn. Thẩm Lăng Nhi nhìn Lang Hoàng nói, Lang Hoàng nhìn Thẩm Lăng Nhi trầm mặc. Ta có thể cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi các tiểu đệ cùng thủ hạ của ta khế ước, bọn họ nhất định sẽ đem các ngươi coi như chiến hữu cùng bằng hữu, tuyệt đối sẽ không đem các ngươi coi như nô lệ. Hiện tại, ngươi lựa chọn như thế nào? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Lang Hoàng lại trầm mặc trong chốc lát nói, "Ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta muốn cùng ngươi khế ước có thể chứ?" "Không được." Tiểu Bạch Tạc bao nói, "Tỷ tỷ đều không có cùng ta khế ước, vì cái gì muốn cùng ngươi khế ước? Ta là trước tới có được không?" Bao quanh lại là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, nó biết chủ nhân tuyệt đối sẽ không theo kia chỉ tiểu lang khế ước. "Hắc hắc, bởi vì nó không chuẩn." "Đản Đản, ngươi nói đi." Thẩm Lăng Nhi cũng không có lập tức đáp ứng Lang Hoàng, mà là nhìn về phía bên người Đản Đản hỏi. Nó quá yếu." Đản Đản ngắn gọn nói, "Ta sẽ không theo ngươi khế ước, bất quá ta sẽ vì ngươi tìm một cái tốt chủ nhân, có thể chứ?" Thẩm Lăng Nhi minh bạch đản đản ý tứ, đối với Lang Hoàng nói, Nguyên bản còn không nghĩ đáp ứng Lang Hoàng, ở nhìn đến bao quanh ánh mắt lúc sau, lập tức ngoan ngoan đáp ứng, "Tốt." Thẩm Lăng Nhi khẽ miệng run rẩy, nhìn trên mặt đất bao quanh, nó như thế nào cảm thấy tới rồi Tử Vong Sơn quốc lúc sau, Tiểu Bạch cùng này chỉ Lang Hoàng có chút sợ hai bao quanh đâu. Bao quanh Ngươi có phải hay không có cái gì sự tình muốn nói cho ta đâu? Thầm lăng nhi ôm quá bao quanh xoa nó thân mình hỏi. Chủ nhân, tiểu ra ta là công, ngươi không cần luôn là sở ta nơi nào. Ngươi như thế nào như vậy lưu manh á á a. Bao quanh dít đảo. Giao lưu, phun tảo, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xỉ nổ vèo, chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ vèo, 3567-893-4525.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 Vì mao đều là như thế cường đại ma thú, nhân loại không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể đi đến nơi này. Mãnh hổ mở miệng nói, mắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, vẻ mặt sắc khí. Lăng Nhi, ta tới đối phó hắn. Lạc Thần trấn an Thẩm Lăng Nhi nói. Cẩn thận. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói. Chịu chết đi. Lạc Thần thấp giọng quát, veo veo hai điều màu đen linh lực cự long từ hắn bên cạnh người rít gào nhằm phía mãnh hổ, mãnh hổ nhìn Lạc Thần, có chút giật mình nói, thế nhưng là há dám thuộc tính.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 Ta cha mẹ ta sẽ chính mình tìm. Đến nỗi người, ta cũng không nghĩ cứu. Thầm lăng nhi không sao cả nói. Một một lần so một lần bi thôi a. Thần giới. Trăng sáng sao thưa, tinh quang lập lòe. Thần sơn chỗ sâu trong một cái thiên nhiên suối nước nóng bên. Một người nhìn qua tuổi ở 20 tuổi tả hưu áo lam nữ tử. Lén lút nhìn, nhìn nhìn nhìn bốn phía, ở xác định không ai lúc sau. Nhanh chóng đem chính mình trên người quần áo cởi cái sạch sẽ. Sau đó nhẹ nhàng đi đến suối nước nóng chung. Tìm một cái thoải mái vị trí ngồi xuống, phía sau lưng dựa vào bên cạnh ao bóng loáng trên nham thạch. Màu đen tóc dài ở trong nước giống như rong giống nhau phiêu phiêu đáng đãng, màu trắng ngà nước suối như là đem nàng ôn nhu ôm lên. Cảnh này, trong im lặng lộ ra gợi cảm, trong nông lung tản ra rụ hoặc, nữ tử con mi như diệp, sấn đến cặp kia con ngươi, càng thêm đen nhánh mà mê mang. Tiểu xảo quỳnh ngũi, da bạch như chi, khiến cho kia cánh môi hết sức phấn nộn, nhìn qua phi thường đáng yêu. Ngô nô thật thoải mái a thật là cái hảo địa phương. Nữ tử ngồi ở trong nước hai mắt khép hờ, than nhẹ ra tiếng nói. Sáng tỏ minh nguyệt, ở đây trời lộng lẫy tinh quang vây quanh hạ, tận tình mà quyến rũ, ánh trăng như thủy ngân tả hạ, bao phủ trụ vạn rằm núi sông, tuyệt mỹ. Suối nước nóng hơi nước lượn lở, hình thành nồng hậu hơi nước, ấm áp thủy từ ngầm chậm rãi thẩm thấu ra tới, trong không khí, loan thoáng còn có nhàn nhạt thanh hương. Giờ phút này, ngày tốt cảnh đẹp, nước ôn tuyệt trùng, mỹ nhân tắm gội, thật đúng là xa hoa lộng lẫy a. Bất quá, này mỹ diệu tình cảnh, thực mo liền bị đánh vỡ. Trên bầu trời Nguyệt Hoa bị cái gì đột nhiên che đậy giống nhau, tuy rằng là ngắn ngủn nháy mắt, vẫn là làm cho cả thần giới có như vậy một lát trở nên hắc ám vô cùng. Ngay sau đó, liền khôi phục bình thường, dường như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Không có người nhìn đến, ở Nguyệt Hoa bị che khuất nháy mắt, trên bầu trời giống như bị người nhẹ nhàng kéo ra một cái khe hở, chỉ vì quá mức hắc ám, cho nên vô pháp thấy rõ. Thình thịch. Rơi xuống nước thanh A nữ tử tiếng kêu thảm thiết Nguyên bản ngâm mình ở trong nước thoải mái Sắp ngủ láo lam nữ tử Vừa mới cảm giác được trong không khí khắc thường Đã bị không biết tên vật thể tạp hôn mê bất tỉnh Thẩm lăng nhi vô ngữ tử Trong nước chui ra tới Nhìn xem đen nhánh không trùng Lại nhìn xem chính mình rơi xuống địa phương Nhìn nhìn lại bị chính mình tạp vượng nữ nhân Ngông nô Lúc này đây thế nhưng là một con xích quả quả nữ nhân Thẩm tiểu thư tức khắc liền phun tào tâm tình đều không có Vì mau mỗi một lần đều là như thế này rơi xuống. Vì mau mỗi một lần đều là như thế này nửa đêm rơi xuống. Vì mau mỗi một lần đều là như thế này nửa đêm rớt ở trong nước. Vì mau mỗi một lần như vậy nửa đêm rớt ở trong nước, đều sẽ gặp được một con không mặc quần áo ra hòa đâu? Thẩm lăng nhi nhìn bị chính mình ta hôn, mắt thấy liền phải trầm đế nữ tử, than nhẹ một tiếng, ống tay háo vung lên dùng linh lực đem nàng cấp thác tới rồi bên bờ, chính mình cũng đi theo đi tới, dùng linh lực đem quần áo hoang khô ngồi ở một bên chờ đợi bên người mỗi chỉ tỉnh lại. Trong đầu sửa sang lại một chút, lạc thần đi phía trước cùng nàng nói qua, về thần giới tư liệu. Thần giới là so bất luận cái gì một cái đại lục đều phải đại địa phương, dựa theo lạc thần theo như lời, trên thế giới này đại lục cũng là phân cấp bậc, vũ thần đại lục chỉ có thể xem như cấp thấp đại lục, mà hạ vũ đại lục còn lại là cao đẳng đại lục. Thần giới, mới là tu luyện giả chân chính hướng tới địa phương, cũng chỉ có bước vào thần giới người, mới xem như chân chính bước vào tu luyện này cửa Nơi này đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, mà cạnh tranh cùng phân tranh cũng nhiều nhất, thần giới không phải cái loại này thế ngoại tiên cảnh, đừng tưởng rằng tới rồi thần giới, chính là thần. Nàng sẽ không như vậy thiên chân. Thần tuy rằng không có nói rõ, nhưng là nàng cũng có thể cảm giác ra tới, lạc thần đang nói đến thần giới khi chán ghét cùng bất đắc dĩ, bởi vì không có đứng ở đỉnh, không thể tùy tâm sở dục mà bất đắc dĩ. Bởi vì không có đủ thực lực, cần thiết đi nỗ lực, đi đối mặt, đi tranh đi đấu mà chán ghét. Thần giới thời gian cũng cùng phía dưới đại lục không giống nhau, hạ giới một năm, thần giới mười năm. Như vậy tính lên là thần cùng tiểu thiên tới nơi này hẳn là cũng có bốn mươi năm, cũng không biết bọn họ ở nơi nào sinh hoạt như thế nào. Thần giới người sinh ra đó là trí tôn thực lực, nơi này người, thọ mệnh cơ hồ đều vô chừng mực. Tuy rằng thần giới tài nguyên phong phú, nhưng là tu luyện lại đồng dạng không có cách nào một bước lên trời, cần thiết muốn làm đến nơi đến trốn chậm rãi tu luyện. Ở chỗ này tu luyện như cũng là thiên địa tinh hoa trung linh lực, chẳng qua thần giới linh lực không có thuộc tính chi phần, mặc kệ là ngươi là băng thuộc tính vẫn là hỏa thuộc tính, linh lực nhan sắc đều là trong suốt. Tuy rằng không cần phân nhan sắc, nhưng là nguyên bản thuộc tính vẫn là tồn tại, tỉ như ngươi đánh ra một đạo thủy thuộc tính linh lực, tuy rằng là trong suốt, nhưng ra tới lại là thủy hoặc là băng, còn lại thuộc tính cùng lý. Mà nơi này tiền, tắc cùng vũ thần đại lục giống nhau là đồng vàng, đồng vàng là nơi này duy nhất một loại tiền dùng để hàng ngày tiêu dùng, dùng. Điểm này nhưng thật ra làm Thẩm Lăng Nhi cảm thấy có loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Còn có một loại còn lại là linh thạch, linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm linh thạch. Đổi tỷ lệ vì 100 hạ phẩm linh thạch một trung phẩm linh thạch, 100 trung phẩm linh thạch một thượng phẩm linh thạch, 100 thượng phẩm linh thạch một cực phẩm linh thạch. Linh thạch giống nhau đều là dùng để đổi lấy hoặc là mua sắm tương đối quý trọng tu luyện tài nguyên, bởi vì linh thạch bản thân liền được nồng đậm linh lực có thể trực tiếp cung nhân tu luyện, giống nhau đấu giá hội đều là dùng linh thạch giao dịch, mà giống ngày thường ở trò ăn cơm cái gì, đều là dùng đồng vàng. Thân giới địa vực mở mang, dựa theo đông, nam, tây, bắc, chúng phân năm vực, lạc thần thiên cung liền ở đông vực. Lạc thần phía trước cùng nàng nói cũng đại bộ phận đều là đông vực sự tình, bởi vì một cái đông vực đều tương đương với mười mấy hạo vũ đại lục như vậy đại, một người cả đời có thể đem một cái vực đi khắp, đều đã là không dễ dàng sự tình, càng đừng nói đối mặt khác vực hiểu biết. Theo Lạc Thần nói, Nam vực vùng Trung Đông vực đứng hàng vị thứ hai, Trung vực đệ nhất, sau đó là Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực. Đứng hàng dựa trước địa vực, tương đối tới nói tài nguyên phong phú, người thực lực cũng cường hãn, đồng dạng cũng là tranh đấu kịch liệt nhất địa phương, bởi vì thế lực rắc rối phức tạp. Liên lấy Lạc Thần nơi Đông vực tới nói, số thượng tên thế lực liền nhiều đạt mười mấy, trong đó còn không bao gồm các đại gia tộc. Mà Nam vực chi gian khoảng cách, cũng là dựa theo trình tự sắc hàng, Bắc vực nhất lãnh. Nếu ngươi ở Tây Vực muốn đi đến Đông Vực nói, phi hành thú không ngừng phi hành, đại khái yêu cầu 2 năm thời gian, nếu ngươi vận khí không tốt ở Bắc Vực nói, có thể hay không tồn tại đến Đông Vực đều là không biết. Nghĩ đến đây, thầm tiểu thư trong lòng không biết vì sao, có loại phi thường dự cảm bất hảo, nàng hẳn là không đến mức như vậy bi thôi, dừng ở Bắc Vực đi. Đang ở lúc này, bên người mỗi chỉ hôn mê nữ tử ưm ra tiếng. Thầm lăng nhi nghiêng đầu nhìn nhìn trên mặt đất xích quả quả mội tử, có chút không nỡ nhìn thẳng hỏi, ngươi tỉnh Người là ai? Trên mặt đất nữ tử mở một đôi xinh đẹp mắt, mê mang nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Ta, cứu ngươi. Thẩm tiểu thư vô sỉ nói. A, là ngươi đã cứu ta. Cảm ơn nữ tử kinh ngạc nói, đồng nhiên nghĩ đến phía trước chính mình ở bên trong phao suối nước nóng. Sau đó, nàng đứng dậy hướng suối nước nóng bên trong vừa thấy, phát hiện cái gì đồ vật đều không có, cảm giác được cả người trận lạnh, túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình thế nhưng xích quả quả nằm trên mặt đất. A nữ tử sợ tới mức hét lên một tiếng, chạy nhanh cầm lấy một bên quần áo xuyên lên. Sau đó, có chút vô ngữ nhìn thẩm lăng nhi, nàng không do vì cái gì cái này lớn lên như thế đẹp nữ nhân cứu chính mình, liền không thể đem quần áo cho chính mình mặc vào đâu. Thế nhưng làm chính mình liền như vậy. Nằm trên mặt đất, thẩm lăng nhi nhìn mắt đã mặc tốt quần áo, có chút hai hoán nhìn chính mình áo lam nữ tử, còn đừng nói, thần giới nữ nhân quả nhiên trương muốn thủy linh một ít. Lớn lên thủy linh, thoạt nhìn cũng thuận mắt một ít nơi này là cái gì địa phương? Thẩm Lăng Nhi thanh lãnh thanh nghiêm vang lên. cái gì? ngươi không biết nơi này là cái gì địa phương? Áo Lam nữ tử trừng mắt. ta biết còn sẽ hỏi ngươi sao? Thẩm Lăng Nhi xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng một cái. nơi này là Bắc Vực Thần Sơn chỗ sâu trong. Áo Lam nữ tử bị Thẩm Lăng Nhi khinh bỉ có chút xấu hổ nói, nàng chỉ là không nghĩ tới trừ bỏ nàng, còn có người dám như thế vãn tiến vào nơi này mà thôi a. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, cả người đều không tốt. Nàng quả nhiên là một lần so một lần bi thôi a, còn có thể hay không vui sướng phi thăng. Bác vực a, bác vực. Đáng chết bác vực, liền tính thần cùng bảo bối ở Đông vực chờ nàng, nàng cũng không biết năm ấy kia nguyệt mới có thể tới Đông vực a a a. Cái kia, ra kêu Lam Tâm, ngươi kêu cái gì? Áo lam nữ tử nhìn đến Thẩm Lăng Nhi càng ngày càng đen, càng ngày càng lạnh mặt, nhịn không được đánh dùng mình, nàng giống như không có nói sai cái gì đi. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thẩm Lăng Nhi không có trả lời nàng vấn đề. Mà là nhìn Lam Tâm hỏi, ta là trộm đi tới phao suối nước nóng Lam Tâm nhỏ giọng nói, nàng không nói ra lời là, mỗi tháng 15 buổi tối trăng tròn là lúc, ngâm mình ở cái này suối nước nóng bên trong, có thể tăng lên không ít linh lực, cho nên nàng mới có thể trộm chạy tới nơi này. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Lam Tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, nàng phát hiện chính mình nhìn không thấu Thẩm Lăng Nhi thực lực, cho nên nàng nói chuyện cũng phá lệ cẩn thận. Ta vừa tới mà thôi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Vừa tới, Từ đâu tới đây a?" Lam Tâm Truy vẫn nói. "Phía dưới? Phía dưới? Đó là cái gì địa phương?" "Gì? Trên người của ngươi thơm quá nga." Lam Tâm bỗng nhiên nói. Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng từ nhẫn trung lấy ra sư phó lưu lại linh ẩn đàn ấn vào. "Gì? Kỳ quái, mùi hương như thế nào lại không có? Ngươi là từ phía dưới nơi đó tới a?" Lam Tâm bởi vì vừa rồi mặc quần áo, cho nên hiện tại Thẩm Lăng Nhi là đưa lưng về phía nàng bởi vậy nàng cũng không có nhìn đến thẩm lăng nhi dùng đang ăn dược thẩm lăng nhi chỉ cảm thấy cái này áo lam nữ tử lời nói có chút nhiều vì thế nàng lựa chọn làm lơ rốt cuộc hiện tại nàng vừa tới nơi này chỉ nhìn đến nàng như thế một người hơn nữa này đại buổi tối nàng cũng không thích hợp rời đi hết thể chờ hưng đông lúc sau rồi nói sau ngươi rốt cuộc kêu cái gì tên a a ngươi có phải hay không từ phía dưới đại lục tới kia vừa rồi là ngươi từ bầu trời rơi xuống tạm vượng ta Lam tâm đi đến Thẩm Lăng Nhi trước mặt, đồng nhiên lớn tiếng hỏi. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy nhớ mày, này nha còn không phải quá xuân sao. Thế nhưng như thế một hồi liền phản ứng lại đây, nàng phi thường phối hợp gật gật đầu. Ngươi, rõ ràng là ngươi cho ta tạc vượng, ngươi còn nói là ngươi đã cứu ta. Làm tâm giận, ta lại không biết ngươi ở trong nước, hơn nữa, nếu ta không đem hôn mê ngươi cứu đi lên. Hiện tại, ngươi chỉ sợ đã sớm chết đuối đi. Thẩm Lăng Nhi lạnh lạnh nói. Ừ. Ngươi đem ta tạp hôn mê, lại đã cứu ta, vậy khi chúng ta huề nhau hảo. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta, ngươi kêu cái gì tên sao? Làm tâm nghĩ nghĩ giống như cũng là như vậy hồi sự, nếu không phải chính mình hơn phân nửa đêm chạy tới phao suối nước nóng, cũng sẽ không bị nàng tạp vượng. Thẩm Lăng Nhi Lăng Nhi, ngươi là từ đâu cái đại lục tới a? Các ngươi nơi đó hảo chơi sao? Ngươi năm nay bao lớn rồi? Lăng Nhi, ta vì cái gì nhìn không ra thực lực của ngươi a? Lăng Nhi Ngươi ở chỗ này có nhận thức người sao? Lăng Nhi, ngươi còn không hiểu biết nơi này đi, ta cho ngươi nói nói nơi này sự tình đi." Thẩm Lăng Nhi thật là vô cùng bội phục nói nhiều, lại tự quen thuộc nội tử, chẳng lẽ nàng liền không khát nước sao? Mới đầu Thẩm Lăng Nhi cũng không tưởng để ý tới Lam Tâm táo lươi, sau lại nghe nàng nói phải vì nàng nói nói thần giới sự tình khi, Thẩm Lăng Nhi mới hơi hơi có chút hứng thú, ngẫu nhiên nàng sẽ hỏi thượng một câu, sau đó trên cơ bản đều là Lam Tâm một người nước miếng tung bay giải thích. Từ Lam Tâm nói trung thẩm lăng Nhi biết, Lam Tâm là cùng ngãi ngãi hai người sống nương tựa lẫn nhau, ở tại này thần chân núi thôn trang nhỏ. Mà Bắc Vực là năm đại vực trung địa vực nhỏ nhất, tài nguyên ít nhất địa phương, cũng là nhất loạn địa phương. Bởi vì nơi này người phổ biến thực lực đều không cao, cho nên, có một ít thực lực tương đối cao cao thủ, ở mặt khác vực có lẽ cái gì đều không phải, nhưng ở Bắc Vực lại là cứng giả. Bọn họ liền sẽ tìm mọi cách đi vào Bắc Vực, sau đó bằng vào thực lực của chính mình chiếm trước thành trì. Hùng bá một phương. Thần giới không có đế quốc hoàng tộc, toàn bộ đều là lấy thành là chủ, tựa như Lạc Thần Thiên Cung, kỳ thật chính là một tòa thành. Danh khí càng lớn thế lực, kỳ danh hạ thành trì cũng liền càng nhiều, nhớ rõ lúc trước Lạc Thần nói Đông vực đệ nhất thế gia Đông Phương thế gia, ở Đông vực liền có 10 vài tòa thành trì. Nếu phải rời khỏi Bắc vực, trừ bỏ cưỡi phi hành thú, liền không có càng mau biện pháp sao?" Thẩm Lăng nhi hỏi. "Lăng nhi, ngươi muốn đi mặt khác vực sao? Ngươi có biết đi mặt khác vực muốn thật lâu đâu?" bởi vì cách đến phi thường xa, lam tâm kinh ngạc hỏi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, không có mặt khác biện pháp sao? thầm lăng nhi thấp giọng nói, cũng không phải không có, nam đại địa vực mỗi cách 5 năm, đều sẽ ở trung vực tổ chức một lần phong vân hội. lúc ấy phạm là mỗi cái địa vực bị lựa chọn tham gia phong vân hội người, đều có thể cưỡi phi hành thuyền đi trước trung vực lam tâm nghĩ nghĩ nói, trong mắt tràn đầy đều là hướng tới, nàng cũng hảo muốn đi bên ngoài nhìn xem thế giới a, phi hành thuyền, thầm lăng nhi nhướng mày. Đó là cái gì đồ vật? Ân, là phi hành thuyền. Đó là chỉ có trung vực mới có một loại phi hành dụng cụ, nghe nói cười phi hành thuyền, từ bắc vực đến trung vực, chỉ cần kia nửa năm thời gian đâu. Lam tâm nói lên trung vực, trong mắt tất cả đều là hương phấn cùng hướng tới. Chỉ có trung vực mới có. Thẩm lăng nhi vẫn là có chút khó hiểu. Đúng vậy, mỗi một lần phong vân hội muốn bắt đầu phía trước, sẽ có người mở ra phi hành thuyền từ giữa vực trước tiên xuất phát, đi trước còn lại tứ đại địa vực tiếp tham gia người cùng đi trung vực. Sau đó phong vân hội sau khi trầm dứt, lại có người đem người đưa về tới. Đương nhiên, mỗi một lần đi chung vực người, đều sẽ không lựa chọn rời đi, cho nên cũng chỉ là mỗi cách 5 năm, trung vực phi hành thuyền tới tiếp một lần người mà thôi. Làm tâm giải thích nói, là như thế này, kia vì sao không đem phi hành thuyền trực tiếp phát đến các nơi vực đâu. thẩm lăng nhi khó hiểu, cùng với mỗi một lần đều phái người tới đón, vì sao không trực tiếp phát đến các đại địa vực đâu. Như vậy không phải càng tiết kiệm thời gian cũng càng thêm phương tiện sao. Tiếp như thế nào hành. Mỗi cái địa vực đều có vô số thế lực tồn tại, người muốn đem phi hành thuyền đặt ở nhà ai A? Nói nữa, ta nghe nãy nãy nói, những cái đó phi hành thuyền phi hành một lần, liền ba năm không thể sử dụng. Cho nên, mỗi một lần đều là bởi vì phong vân hội mới có thể xuất hiện phi hành thuyền. Lam Tâm nói. Nguyên lai là như thế này. Thẩm Lăng Nhi sáng tỏ nói. Còn có bao nhiêu lâu mới đến phong vân hội? Thẩm Lăng Nhi nhìn Lam Tâm hỏi. Xem ra nàng chỉ có tham gia phong vân hội mới có thể ở nhanh nhất thời gian nội, tới trung vực, nói không chừng thần cũng sẽ đi tham gia phong vân hội đâu. Còn có 3 năm thời gian, không sai biệt lắm còn có 2 năm rưỡi, sẽ có phi hành thuyền tới tiếp tham gia phong vân hội người. Lăng Nhi, ngươi muốn tham gia phong vân hội sao? Lam Tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. ân đúng vậy. Ta muốn đi trung vực." Thẩm Lăng Nhi đơn giản trả lời. "Thật tốt, ta cũng hảo muốn đi bên ngoài nhìn xem Lam Tâm có chút mất mắt nói." Vậy đi ra ngoài nhìn xem, lại không có cái gì cùng lắm thì thẩm lăng nhi nhìn đến nàng đống nhiên hạ xuống cảm xúc Theo bản năng mở miệng nói Chính là ta không yên tâm mãi mãi Ta chỉ có mãi mãi một người thân Ta không thể đem mãi mãi một người lưu lại làm tâm nhỏ giọng nói Nàng không thể làm mãi mãi một người Cho nên, nàng cần thiết lưu lại bồi mãi mãi thẩm lăng nhi không nghĩ tới này Nhà vẫn là cái hiếu thuận cô đương Đối nàng ấn tượng cũng không khỏi hào vài phần Người mãi mãi thân thể không tốt thẩm lăng nhi hỏi Thân giới người sinh ra là có thể tu luyện, không giống cấp thấp đại lục như vậy còn sẽ có phế vật. Ở chỗ này là người đều có thể tu luyện, chỉ là thiên phú cùng tài nguyên vấn đề thôi. Phạm là có thể tu luyện người, cơ hội đều không quá dễ dàng sinh bệnh, tuy rằng không thể nói là trường sinh bất lão. Nhưng là xem Lam tâm bộ dáng, nàng ngại ngại hẳn là cũng chính là 60 hơn tuổi bộ dáng đi. Nếu không phải thân thể không tốt, nàng hẳn là cũng sẽ không như thế không yên tâm. Lăng nhi, người như thế nào biết đến? Lam tâm kinh ngạc. Nơi này người hẳn là sinh ra là có thể đủ tu luyện đi, nếu ngươi nãi nãi không phải thân thể không tốt, ngươi lại như thế nào khả năng không yên tâm? Thầm lăng nhi mắt trợn trắng, như thế đơn giản đạo lý ai đều có thể nhìn ra tới hảo đi. Đúng vậy, ta như thế nào quên mất? Ta nãi nãi là vì cứu ta mới có thể bị thương, nếu không phải nãi nãi, ta khả năng đã sớm chết mất lam tâm có chút khổ sở nói. Ta kỳ thật không phải nãi nãi cháu gái, chính là nãi nãi lại vì cứu ta lam tâm nói nước mắt đều phải rơi xuống. Xem thẩm lăng nhi có chút vô ngữ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, làm tâm cùng nàng mãi mãi thế nhưng là loại quan hệ này, nàng còn tưởng rằng làm tâm cha mẹ không còn nữa, cho nên cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau đâu Đừng khóc, ta chán ghét người khác khóc. Nhìn đến lam tâm túi đầu, nước mắt tí tách rơi trên mặt đất, thẩm lăng nhi có chút bực bội nói. Thực xin lỗi lăng nhi, ta không phải cố ý, mỗi lần nói lên mãi mãi, ta liền rất khổ sở làm tâm xoa xoa nước mắt nói. Đúng rồi, lăng nhi. Không phải cái gì người đều có thể tham gia phong vân hội. Ngươi hiện tại thực lực là Lam Tâm lập tức nghĩ đến cái gì hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, muốn cái gì thực lực mới có thể tham gia. thẩm Lăng Nhi nhúng mày. Nàng không có tới nơi này phía trước, khiến cho tiểu hoa ẩn tàng rồi chính mình cấp bậc, vì chính là sợ tới rồi thần giới, thực lực của chính mình quá cối bắp, rước lấy phiền thoái. Hai sẽ di động có thanh từ điện. a, ta như thế nào quên mất Lăng Nhi là từ hạ giới đi lên. Ngươi nhất định còn không biết thần giới tu luyện cấp bậc đi, nơi này cùng các ngươi hạ giới tu luyện cấp bậc là không giống nhau Nga. Lam tâm nháy mắt to, một bộ mới nhớ tới bộ dáng. Thẩm lăng nhi cũng không có đánh gãy nàng lời nói, kỳ thật nàng rất muốn nói, chính mình biết đến, bất quá này đêm giải từ từ, hoang sơn giã lĩnh, lại vô pháp ngủ yên, nàng cũng liền miễn cưỡng lại nghe nha đầu này nói một lần hảo. Ân, không rõ lắm. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Ta liền biết ngươi không rõ ràng lắm. Lăng nhi. Ta nói cho ngươi Nga, thần giới linh khí có thể so hạ giới linh khí muốn nồng đậm cùng tinh thuần nhiều. Chính là nơi này tu luyện thăng cấp lại phi thường chậm. bởi vì chúng ta từ sinh ra liền có trí tôn thực lực. Trí tôn lúc sau là tôn giả, tôn vương, tôn hoàng, mỗi cái cấp bậc lại chia là một, bảy giai. Giống ta hiện tại chính là nhất giai tôn giả thực lực, nghe nói đột phá tôn hoàng là có thể đủ trở thành đế quân, trở thành thần vực chi chủ đâu. Ta nghe mãi mãi nói chỉ có ở mấy vạn năm trước xuất hiện qua đế quân. Lúc sau liền không còn có xuất hiện qua. Mà muốn tham gia phong vân hội, cần thiết đạt tới tôn vương thực lực mới có thể. Lam tâm nghiêm túc nói. Nàng nhìn không ra thẩm lăng nhi thực lực, cho nên nàng rất muốn biết thẩm lăng nhi có phải hay không đã tới tôn vương. Phải biết rằng cho dù là nhất giai tôn vương, ở chỗ này cũng là phi thường lợi hại tồn tại đâu. Tôn vương sao? Ta đã biết. Ngươi nói đến đạt đế quân là có thể trở thành thần vực chi chủ, thần vực là cái gì địa phương? Thẩm lăng nhi khó hiểu hỏi. Thần vực A. Kỳ thật ta cũng không biết, ta chỉ là nghe mãi mãi nói nơi nào đều là cao thủ, nơi nào thực thần bí lam tâm nói. Lăng Nhi, thần vực là thần giới trung linh khí nhất nồng đậm, tài nguyên nhất phong phú địa phương, là đơn độc một cái không gian. Cũng là chỉ có cường giả mới có thể đủ tiến vào, đồng dạng cũng là thần giới nhất hắc ám địa phương đản đản thanh âm truyền vào thẩm Lăng Nhi trong đầu. Thẩm Lăng Nhi hiểu rõ, nghĩ đến thần vực liền giống như một quốc gia trung tâm địa vực đi, liền giống như 21 thế kỷ. Mỗi cái quốc gia đều sẽ có một cái thủ đô, là một cái nhất trung tâm vị trí. Cho nên đản đản nói nơi nào là cường giả tồn tại địa phương, là hắc cám nhất địa phương, từ trước đến nay nhất phồn hoa địa phương, chiến tranh nhiều nhất, cũng hắc cám nhất. Nàng thậm chí có một loại cảm giác, nàng cuối cùng nhất định phải đi thần vực, chỉ có đi thần vực, rất nhiều sự tình mới có thể tìm được đáp án. Ta đã biết, đản đản, làm tâm nói người đều nghe được đi. Có phải hay không trừ bỏ nàng nói, không có cách nào rời đi nơi này? Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng hỏi, đúng vậy, nơi này không có truyền tống trận, nhưng là nơi này có một loại truyền tống quyền trục, bất quá chỉ có thể cự ly ngắn truyền tống, chỉ sợ đi ra bắc vực, liền phải không ít truyền tống quyền trục, cũng chỉ so cưới phi hành thú nhanh một chút mà thôi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chờ đến phong vân hội thời điểm lại rời đi tương đối hảo, bởi vì hiện tại thực lực của ngươi ở chỗ này cũng không an toàn, còn có, ngươi phải nhanh một chút luyện chế ra linh nhận đan, bằng không thân phận của ngươi đản đản khó được một lần nói như thế nói nhiều. Thẩm Lăng Nhi tự nhiên từ đản đản trong giọng nói, nghe ra không tầm thường chỗ. Cao mày hỏi, đản đản, vì cái gì ta không ăn linh nhận đan, thân phận liền sẽ tiết lộ. Đây là nàng vẫn luôn tưởng không rõ sự tình. Này, không có linh nhận đan, người giữa mày ấn ký liền vô pháp che giấu. Đản đản do dự hạ, lựa chọn trong đó một loại cách nói nói, liền tính giữa mày ấn ký che giấu không được lại như thế nào. Chẳng lẽ nơi này người đều nhận thức ta không thành? Thẩm Lăng Nhi truy vấn nói. Nàng biết đản đản không có cùng nàng nói thật Hơn nữa, phía trước Lam Tâm nói trên người nàng thân quá Nhưng nàng ăn đan dược lúc sau Lam Tâm lại nói mùi hương đã không có Nàng đại khái cũng đoán được một ít Chỉ là nàng không xác định thôi Ai? Lăng Nhi, ngươi là thần nữ chuyển thế Chỉ cần ngươi trở lại thần giới Nếu không có linh nhận đan Ngươi dung mạo, hơi thở của ngươi liền sẽ bị thần vực những người đó nhận thấy được Ở ngươi không có đủ thực lực phía trước Ngươi cần thiết đúng hạ đan vào linh nhận đan Nói cách khác Lạc Thần cùng Tiểu Thiên đều sẽ bởi vì ngươi mà có nguy hiểm. Đản Đản than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy trầm mặc, nàng rất muốn hỏi Đản Đản, những người đó là cái gì người, vì cái gì phải đối chính mình bất lợi, nhưng nàng biết Đản Đản sẽ không nói, nàng cũng không nghĩ đuổi theo hỏi, nàng trước nay liền không thích để tâm vào chuyện vụ vặt, nàng càng biết Đản Đản là vì nàng hảo, hiện tại nàng tuy rằng đi tới thần giới, nhưng là cùng địch nhân so sánh với, nàng quả thực được bạo. Liên tính đản đản nói cho nàng chuyện cũ năm xưa lại như thế nào. Nàng chứ bỏ đồ tăng phiền não ở ngoài, cái gì đều làm không được, bởi vì nàng quá yếu. Mặc kệ ở nơi nào, đều là cường giả vi tôn, không có đứng ở đỉnh kia một ngày, nàng cần thiết muốn nỗ lực lại nỗ lực, biến cường lại biến tưởng, bằng không, nàng liền chính mình mệnh đều giữ không nổi, như thế nào đi bảo hộ nàng để ý người. Đản đản, ta biết làm như thế nào. Thầm lăng nhi ở trong lòng đối đản đản nói. ân. Đàn đàn tự nhiên cảm giác tới rồi thẩm lăng nhi ý tưởng, mắt tím trung hiện lên một mặt ý cười, này một đời nàng thật sự trở nên thực không giống nhau. Vẫn luôn ở thẩm lăng nhi không gian trung tu luyện tính lôi, nhìn đến đản đản trên mặt ý cười, hơi hơi sử sốt, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ cùng nàng khế ước. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự tẩy đi ma tính. đản đản nhìn hắn một cái nói, ha ha, bởi vì không nghĩ có tiếng lối. Tính lôi nhẹ nhàng cười, trong mắt mang theo điểm điểm chua sót. Đàn đàn không có tiếp tục nói chuyện, hắn tự nhiên biết tính lôi sự tình, có thể trải qua luân hồi kiếp hoàn toàn tẩy đi ma tính, cũng càng thêm thuyết minh hắn chấp niệm có bao nhiêu sâu, không biết như vậy kết quả, đối hắn là hảo vẫn là hư. Lăng nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lam tâm nhìn vẫn luôn không nói chuyện thẩm lăng nhi hỏi. Không có gì, cần thiết là tôn vương mới có thể đủ tham gia phong vân hội sao? Thẩm lăng nhi hỏi. Tuy rằng nàng không biết chính mình hiện tại cái gì thực lực, nhưng là hẳn là không có đột phá trí tôn muốn ở ngắn ngủ mấy năm đạt tới tôn vương, nàng cũng không biết có thể hay không hành. Ân, trừ phi ngươi là luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư cũng có thể tham gia phong vân hội. Bởi vì phong vân hội thượng, trừ bỏ thực lực thi đấu ở ngoài, còn có luyện đan cùng luyện khí thi đấu. Lam Tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, luyện đan sư cùng luyện khí sư sao? Thẩm Lăng Nhi khẽ môi dơ lên một mạt độ cung, xem ra nàng vận khí cũng không tệ lắm đâu. đúng vậy, luyện đan sư cùng luyện khí sư tiếp theo Lam Tâm lại nói một đồng nói. Thẩm Lăng Nhi cũng tử Lam tâm tự thuật chung biết được, thần giới luyện đan sư cùng luyện khí sư giống nhau là phi thường hy hữu chức nghiệp, tuy rằng hai loại chức nghiệp người có rất nhiều, nhưng là cấp bậc cao lại là rất ít. Hơn nữa nơi này không có thuần thú sư, chủ yếu là bởi vì ở thần giới, thú tộc thực lực muốn so nhân loại cường hát nhiều, thuần thú căn bản là tưởng đều đừng nghĩ, nơi này muốn khế ước ma thú, chỉ có ở đem đối phương đánh tới thần phục, sau đó khế ước. Cho nên ở thần giới, rất ít có người có khế ước thú. Hơn nữa giống nhau thú tộc cũng sẽ không xuất hiện ở nhân loại cư trú địa phương, chúng nó đều ở chính mình lãnh địa cư trú. Đến nỗi trận pháp sư, theo Lam Tâm nói chưa từng có nghe nói qua, chắc là nơi này trận pháp sư đã diệt sạch đi. Không biết chính mình kia mấy cái không đáng tin cậy sư phó, tới rồi thần giới không có, nghĩ đến bọn họ mấy cái bản lĩnh, nói vậy ở thần giới cũng đều không phải người thường đi. Thầm lăng nhi không biết chính là, nàng mấy cái sư phó, đang ở bởi vì nàng vừa rồi tiết lộ kia một kia hơi thở, vội hôn đầu chuyển hướng. Vì đến bất quá là làm những người đó sẽ không phát hiện nàng mà thôi. Nàng càng không nghĩ tới, chính mình bất quá là va và ăn vào như vậy trong chốc lát linh ẩn đan cũng đã làm người biết được nàng tới thần giới, cũng may nàng thực mau ăn vào đang ăn dược, che giấu ở hơi thở, lại có nàng vài vị sư phó ngăn trở, bằng không thẩm Lăng Nhi phỏng trừng thật sự hội ngộ thượng đại phiên thoái. Lăng Nhi, dù sao hiện tại ngươi cũng vừa tới nơi này, không bằng liền cùng ta trở về ở tại nhà ta đi. Lam tâm nhiệt tình mới nói. Hảo! Thẩm Lăng Nhi hơi hơi một đốn, nói: "Nàng muốn tham gia phong vân hội, cũng muốn quá mấy năm thời gian, ở không có quen thuộc nơi này phía trước, nàng vẫn là trước tìm một chỗ đặt chân hảo." Cứ như vậy Thẩm Lăng Nhi liền đi theo Lam Tâm hướng chân núi đi đến, Lam Tâm vẫn luôn không biết Thẩm Lăng Nhi thực lực, cho nên tốc độ cũng không mau, hai người không nhanh không chậm đi vào chân núi Thần Sơn thôn. Căn cứ Lam Tâm theo như lời, đừng nhìn nơi này gọi là Thần Sơn thôn, chính là phi thường phồn hoa một cái thôn. Bởi vì Thần Sơn thôn ở thần chân núi Bởi vậy lấy thần sơn vì danh, cũng là duy nhất một cái không có bất luận kẻ nào chiếm linh thôn. Thần giới 5 đại vực, mỗi một cái vực đều có một tòa thần sơn, phàm là từ hạ giới phi thăng đi lên người, đều sẽ xuất hiện ở thần sơn phụ cận. Mà bác vực thần sơn, là từ hạ giới phi thăng đi lên người nhiều nhất địa phương, có người vừa tới thực lực không thăng trước sẽ bị khi dễ, đã từng cũng có người thống chỉ quá thần sơn thôn, cuối cùng đều bị những cái đó mới vừa phi thăng đi lên, lại chịu quá khi dễ người, ở có thực lực lúc sau liền trở về trả thù cấp diệt. Dân ra, bác vực thần Sơn thôn bá chủ đổi mới liền phi thường mau, làm tâm nghe nàng nãi nãi nói, có một năm thế nhưng đổi mới 5 cái bá chủ, trước một cái thực lực cường trở về diệt sau một cái, lại trước một cái trở về lại diệt sau một cái. Lúc sau liền không còn có người muốn thống trị nơi này, ai cũng không nghĩ mong còn không có ngồi nhiệt, đầu liền chuyển nhà. Cho nên, hiện tại thần Sơn thôn hẳn là năm vực thần trong núi, duy nhất một cái tự do nơi. Đối này, Thẩm Lăng Nhi trong lòng nhưng thật ra thực vừa lòng, hơn nữa đã biết nơi này phi thăng tới người đặc biệt nhiều, Thẩm Lăng Nhi liền ở trong lòng tinh kế, muốn hay không đem nơi này thu làm mình sử dụng đâu. Bất quá ở đã không có giải thần sơn thôn tình huống phía trước, nàng là sẽ không dễ dàng động thủ. Một đường lam tâm giống như là một cái sẽ di động có thanh từ điển, Thẩm Lăng Nhi hỏi cái gì nàng liền nói cái gì, thậm chí còn sẽ đưa tặng vô số tương quan đáp án. Rốt cuộc, ở Thẩm Lăng Nhi lỗ hai bị lam tâm trà độc sắp chịu không nổi thời điểm các nàng đi tới Lam Tâm gia, nơi này là một chỗ không tính quá lớn tiểu viện, sân trung quanh trồng đầy vô số dây đằng. Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra này đó dây đằng đều là có độc thực vật. trong tiểu viện phòng ở tạo hình độc đáo, trong viện trồng trọt một ít bình thường dược liệu, cho người ta một loại cổ xưa, ưu tính cảm giác, giống như là ẩn cư núi rừng nhân ra, Thoạt nhìn phi thường sạch sẽ lịch sự tao nhã, các nàng mới vừa đi tiến Đại môn, trong phòng mặt liền truyền ra một trận hò khanh thanh. mãi mãi ngươi như thế nào? Nghe tiếng, Lam Tâm Phi giống nhau chạy vào trong phòng, trong thanh âm tràn đầy đều là lo lắng. Ba phệ thân. Thẩm Lăng Nhi theo sau cũng đi theo đi vào, cổ kính phòng nội, một cái tuổi thoạt nhìn ở 40 hơn tuổi tả hữu nữ tử, suy yếu nằm ở trên giường, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt vết máu. Nữ tử một bộ thanh y dị, da như ngưng trì, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt cắt thu thủy, mi không miêu mà đại, tóc chỉ dùng một cây bạch ngọc cây châm vắn cái bối tóc, đen nhánh sợi tóc rũ ở gối thượng, đều có một loại bệnh trạng mỹ. Tâm Nhi, ta không có việc gì. Nữ tử nhìn đến Lam Tâm vẻ mặt lo lắng, miễn cưỡng nói. Nãi nãi, ngươi trước đừng nói chuyện, tới trước đem rực ăn. Lam Tâm từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một lọ đang dược đảo ra hai viên cấp nữ tử ăn vào, sau đó lại làm nữ tử uống lên điểm nước, làm nàng hảo hảo nằm hảo. Nãi nãi, khá hơn chút nào không? Lam Tâm nghẹn ngào hỏi. Đừng khóc, nãi nãi không có việc gì, vị này chính là trên giường nghiêng đầu nhìn đến thẩm Lăng Nhi trong mắt không có kinh ngạc. Chỉ là nghi hoặc nhìn làm tâm hỏi. thẩm Lăng Nhi từ trên giường nữ tử nhìn thấy chính mình biểu tình, liền đoán ra nữ tử này không phải đơn giản nhân vật, người bình thường nhìn thấy trong nhà đống nhiên tới người sống, như thế nào cũng không phải là như thế bình tĩnh ánh mắt. Nãi nãi, nàng là Lăng Nhi, là vừa từ hạ giới phi thăng đi lên làm tâm lập tức đem gặp được thẩm Lăng Nhi sự tình nói một lần. Một khi đã như vậy, Lăng Nhi cô nương nếu là không chê, liền ở chỗ này trụ hạ đi. Khu cụ nói nữ tử lại cụ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng tái nhợt giống như lập tức liền phải treo giống nhau. Thẩm Lăng Nhi nhìn nữ tử khụ ra máu tươi, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi nói, mày đẹp hơi hơi nhăn lại hỏi, "Tiền bối, ngươi phía trước có từng bị vũ khí sắc bén gây thương tích?" Lăng Nhi cô nương, ngươi liền cùng Tâm Nhi giống nhau kêu ta một tiếng Lam Nãi mãi đi, kêu tiền bối nghe quá biến nhũ. Khụ khụ. Người tử hạ giới đi lên, hẳn là không có Tâm Nhi đại, lão phụ ta năm nay đã 500 tuổi rồi. Khụ khụ, Lam Nãi mãi cơ hồ nói một lời, liền sẽ khụ vài tiếng. Thoạt nhìn suy yếu vô cùng. Ai? Làm nãi nãi. Ngươi chính là bị vũ khí sắc bén thương quá. Thẩm lăng nhi ngẩn ra, ngay sau đó hỏi. Nàng thấy trên giường nữ tử thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, không nghĩ tới tuổi thế nhưng như vậy lớn. Nay thần giới khí hậu thật đúng là chính là thực dưỡng người A, phỏng trường này làm tâm tuổi cũng nên so với chính mình đại gia không ít. Thẩm lăng nhi bỗng nhiên nhớ tới, lạc thần cùng chính mình tách ra tiếp cận 4 năm, như thế nói tiểu thiên hiện tại chẳng phải là đều 30 hơn tuổi. Nghĩ đến chính mình nhi tử trong trước mắt, trở nên so với chính mình tuổi còn đại, thẩm tiểu thư cả người đều không tốt. Bất quá, sau lại đương nàng nhìn đến tiểu thiên thời điểm, phát hiện tiểu thiên bất quá là 6 tuổi nãi hoa khi, trong lòng mới cuối cùng cân bằng, tự nhiên, cái này đều là lời phía sau. Đúng vậy, năm đó ta bị người đuổi giết thời điểm, ta đã từng chúng người khác cám toán, trong cơ thể bị bắn chúng một quả ám khí, nửa năm sau mới lấy ra làm mãi mãi hồi tưởng khởi chuyện cũ, trong mắt hiện lên một mặt lạnh leo nói. Nãi nãi, ngươi yên tâm, chờ ngươi thân thể hảo, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ, ta muốn cho những cái đó thương tổn quá nãi nãi người sống không bằng chết. Lam tâm trên mặt treo nước mắt, ánh mắt tàn nhẫn nói. Thầm lăng nhi sừng sốt, không nghĩ tới lam tâm đối với chính mình nãi nãi cảm tình như thế sâu, như thế làm nàng có chút ngoài ý muốn. Tâm nhi, không chuẩn nhắc lại báo thủ sự tình, ngươi cũng không chuẩn lại có loại suy nghĩ này biết không. Lam nãi nãi nhìn lam tâm khẩn trương dặn dò nói. Nãi nãi lam tâm không cam lòng hô. Ta nói không chừng liền không chuẩn, khu cụ. Chẳng lẽ ngươi không muốn nghe mãi mãi nói sao? Khu cụ làm mãi mãi rứt lời lại bắt đầu hò khăn lên. Sợ tới mức lam tâm chạy nhanh bảo đảm nói, mãi mãi, ta đáp ứng ngươi, không bao giờ nói báo thù sự tình, mãi mãi ngươi không cần sinh khí. Thẩm lăng nhi chỉ là đứng ở một bên nhìn này ấm áp một màn, ở thân giới loại này sinh mệnh dài dòng địa phương, còn có thể có như vậy thân tình thật sự phi thường khó được. Làm mãi mãi, nếu không ngại... Ta giúp ngươi nhìn xem thân thể của ngươi đi. Nghĩ đến tương lai lại ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian, Thẩm Lăng Nhi mở miệng nói: Lăng Nhi, ngươi sẽ y, y y thuật sao? Chẳng lẽ ngươi là luyện đan sư? Lam Tâm nghe vậy kinh ngạc hỏi. Ân. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu. Rốt cuộc nàng tính toán dùng luyện đan sư thân phận đi tham gia phong vân hội. Hơn nữa phía trước nàng cũng từ Lam Tâm nơi đó hiểu biết đến, ở chỗ này luyện đan sư thân phận vẫn là thực nổi tiếng. Thật sự. Thật tốt quá. Ngươi nhanh lên giúp mãi mãi nhìn xem làm tâm kích động lôi kéo thẩm lăng nhi ngồi vào mãi mãi mép giường. Thẩm lăng nhi cũng không có chối tử, duỗi tay đắp ở làm mãi mãi trên cổ tay, linh khí ngưng tụ thành tia ở làm mãi mãi trong cơ thể du tẩu mấy cái chu thiên. Làm mãi mãi, ngươi thân thể cũng không có bệnh, làm ngươi như thế suy yếu nguyên nhân, là bởi vì ngươi trúng độc. Thẩm lăng nhi thu hồi tay, nhìn Lam tâm cùng làm mãi mãi nói. Từ vừa rồi vị này làm mãi mãi khủ ra máu tươi, cùng trong không khí lưu vị. Nàng liền xác định là chúng độc, hiện tại một phen mạch quả nhiên không sai, hơn nữa này độc tố đã ở nàng trong cơ thể tồn tại trăm năm thời gian, cơ hồ đã cùng nàng huyết nhục dung hợp ở bên nhau, muốn giải độc sợ là không dễ dàng. Cái gì? Cái gì? Mãi mãi chúng độc. Lam Tâm cùng mãi mãi hai người đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi, các nàng không nghĩ tới thế, nhưng là chúng độc, phải biết rằng mấy năm nay Lam Tâm cũng từng gặp được Quá Luyện Đan sư, làm này vì mãi mãi xem qua, chính là qua như thế lâu. Mãi mãi thân thể nhưng vẫn đều không có khởi sắc, hiện giờ nghe nói là chúng độc, đừng nói lam tâm, ngay cả làm mãi mãi bản nhân cũng có chút không dám tin tưởng. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình là bởi vì năm đó bị thương quá nặng, khiến cho thân thể càng ngày càng tệ, lại không có nghĩ đến chính mình thế nhưng chúng độc. Không sai, nếu ta không nhìn lầm, này độc tố ở ngươi trong cơ thể ít nhất tồn tại trăm năm thời gian. Hơn nữa, này độc cũng không phải ngươi một lần sợ chung, là ở ngươi không biết dưới tình huống chậm rãi chúng độc. Hạ độc người ít nhất cho ngươi hạ đại khái 30 năm độc thẩm lăng nhi nhìn hai người nói Nếu không phải nàng thức hải có tím viêm thần đỉnh, nàng cũng sẽ không biết loại này độc dược Mà lúc này nàng cũng phát hiện, tới rồi thần giới lúc sau Trong đầu mặt xuất hiện đan phương cùng độc dược phối phương Còn có dược liệu, cùng một ít luyện khí phương diện chi thức, toàn bộ đổi mới Xem ra tím viêm thần đỉnh chung đồ vật, cùng chính mình nơi địa phương có quan hệ đâu Điểm này thẩm lăng nhi thật đúng là đoán đúng rồi Trên người nàng tím viêm thần đỉnh cùng tím thần quyết. Đúng là căn cứ nàng nơi địa phương, còn có thực lực của nàng tự động đổi mới. Ngươi nói phệ thân làm nãi nãi khiếp sợ nói, tuy là hỏi câu, lại là xác định ngữ khí. Không sai, đúng là phệ thân. Thẩm lăng nhi gật đầu nói, phệ thân là một loại mạng tính cực độc, này độc vô sắc vô vị, không dễ phát hiện. Chúng phệ thân người, thân thể sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, giống như bệnh nặng giống nhau, nếu không phải hiểu độc người, cho dù là luyện đan sư cũng sẽ không phát hiện. Phệ thân cùng tên của nó giống nhau. Sẽ không làm người lập tức chết đi, lại sẽ làm người ở vô tận tra tấn trung chậm dài hóa thành một bãi máu loãng. Phệ thân xem như một loại cực kỳ tàn nhẫn độc dược. Người bình thường đều sẽ không lựa chọn loại này độc dược, chủ yếu là bởi vì phệ thân có một cái tệ đoan, chính là hạ độc thời điểm, không có cách nào dùng một lần đem độc dược làm đối phương hấp thu. Cần thiết phải trải qua thời gian dài, chậm rãi, một chút một chút làm đối phương chúng độc mới được, nếu không căn bản khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Nếu làm mãi mãi chỉ là chúng 10 năm, 20 năm phệ thân, như vậy nhiều nhất cũng chính là tu vi chậm rãi hạ thấp, lại sẽ không ảnh hưởng nàng bình thường sinh hoạt. Mà một khi chung phệ thân vượt qua 30 năm nói, vậy tương đương hoàn toàn hấp thu phệ thân độc tính, thân thể sẽ càng ngày càng yếu, nếu không phải bởi vì làm mãi mãi tu vi không thấp, dùng không đến trăm năm thời gian nàng liền sẽ không minh bạch chết đi. Đúng là bởi vì thực lực của nàng cường hãn mới chống được hiện tại, nhưng hôm nay nếu là lại khó hiểu độc, nàng nhiều nhất cũng chỉ dư lại không đến một tháng bệnh. Mà nàng tình huống hiện tại, liền tính muốn giải độc cũng là rất khó, chứ không nói thân thể của nàng, có không thừa nhận được giải độc khi trả tấn, chính là luyện chế giải dược dược liệu cũng rất khó tìm kiếm, ít nhất nàng không gian chung liền không có luyện chế phệ thân dược liệu. Ha ha ha, ha ha ha ha, khu khu, nguyên lai like là hắn, nguyên lai like là hắn A, ha ha ha ha, khu khu, khu khu nhìn đến thẩm lăng nhi gật đầu, làm mãi mãi bông nhiên cuồng tiếu lên, nhưng kia tiếng cười lại là như thế bi thương. Trong suốt nước mắt tích theo nàng tái nhợt gương mặt chảy xuống dưới, vốn là suy yếu thân mình, giờ phút này trở nên càng thêm suy nhược. Nãi mãi, mãi mãi ngươi xảy ra chuyện gì? Nãi mãi, mãi mãi, mãi lam tâm nhìn đến mãi mãi khóc, đau lòng ôm trên giường nhân nhi, khóc thút thít không ngừng. Thầm lăng nhi xem có chút vô ngữ, lại cũng không thể nời hà, nàng biết làm mãi mãi hẳn là đã biết cho chính mình hạ độc người là ai, nói vậy hẳn là nàng trong lòng trọng yếu phi thường người đi, bằng không nàng cũng sẽ không cười như thế bi thương. Thường thương thương tổn sâu nhất người, đều là bên người nhất thân hoặc là yêu nhất người, bởi vì để ý, bởi vì để ý, cho nên mới sẽ bị thương nặng nhất. Kiếp trước nàng, không phải cũng là bị bên người thân nhất người gây thương tích sao. Nguyên lai là hắn. Hắn như thế nào có thể? Như thế nào có thể a làm mãi mãi chảy nước mắt không ngừng nỉ non? Mãi mãi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ô ô lam tâm bị chính mình mãi mãi khóc rối loạn một tất vùng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể ôm chính mình mãi mãi đi theo cùng nhau khóc. Thẩm lăng nhi trời sinh tính tình đạm bạc, càng sẽ không an ủi người, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn khóc thành một đoàn tổ tôn hai người. Cũng may làm mãi mãi thân mình suy yếu, chịu không nổi như vậy đại bi cảm xúc trà tấn, không trong chốc lát liền ngất đi. Làm tâm phát hiện chính mình mãi mãi té xỉu, lập tức liền luôn cuống, mãi mãi, mãi mãi ngươi xảy ra chuyện gì. Lăng nhi, ta cầu ngươi, cứu cứu mãi mãi, ta cầu ngươi. Yên tâm đi. Làm mãi mãi chỉ là mệt mỏi mà thôi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi Thẩm Lăng Nhi than nhẹ một tiếng, từ nhẫn chung lấy ra một cái đan dược, cấp làm mãi mãi ăn vào. Làm làm mãi mãi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt Lam Tâm nói. Lam Tâm nghe vậy, phát hiện mãi mãi thật sự chỉ là ngất xỉu sau, mới rốt cuộc kiên lòng, đem chăn nhẹ nhàng cái hảo, mới cùng Thẩm Lăng Nhi hai người đi tới trong sân. Lăng Nhi, cảm ơn ngươi. Lam Tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi thiệt tình nói. Không cần cảm tạ ta. Ta cũng không có làm cái gì. Thẩm Lăng Nhi nói. Lăng Nhi, ngươi vừa rồi nói mãi mãi trung độc, vậy ngươi biết muốn như thế nào mới có thể giúp mãi mãi giải độc sao? Lam Tâm chờ mong nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ơn, bất quá luyện chế giải dược dược liệu, phi thường khó tìm Thẩm Lăng Nhi đúng sự thật nói. Bốn như thế nào lấy xả gan trộm phượng tâm đâu. Mặc kệ yêu cầu cái gì dược liệu, ta đều nhất định phải cứu mãi mãi Lam Tâm Hồng mắt nói. Mãi mãi là nàng duy nhất thân nhân. Nàng tuyệt đối không thể nhìn mãi mãi có việc mà mặc kệ. Lăng Nhi, rốt cuộc đều yêu cầu này đó dược liệu. Hạ quyết tâm, Lam Tâm nhìn thẩm Lăng Nhi hỏi. Yêu cầu vạn năm tử thảo, rắn chín đầu gan, hỏa phượng chi tâm thẩm Lăng Nhi mỗi nói giống nhau dược liệu. Lam Tâm tâm liền đi xuống trầm một phân, chỉ vì thẩm Lăng Nhi nói mỗi một loại dược liệu thật là vạn kim khó cầu. Rất nhiều đều là nàng không có nghe nói qua. Không nói cái khác, đơn nói rắn chín đầu gan cùng hỏa phượng chi tâm, khiến cho nàng tuyệt vọng. Thu tộc sinh hoạt lãnh địa, bằng vào thực lực của nàng phỏng trừng tiến còn không thể nào vào được, lại muốn như thế nào lấy xả gan trộm phượng tâm đâu. Thẩm Lăng Nhi nhìn Lam tâm tuyệt vọng bộ dáng, nàng cũng không có cách nào, vì Lam mãi mãi giải độc sở yêu cầu dược liệu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một loại đều không phải như vậy dễ dàng tìm được. 12 loại dược liệu, nàng không gian chung liền một loại đều không có, có thể thấy được này vài loại dược liệu hiếm thấy. Lăng Nhi, người có thể hay không giúp ta chiếu cố mãi mãi mấy ngày. Ta muốn đi giúp mãi mãi tìm dược bỗng nhiên, Lam Tâm ngẩn đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi khó xử nói. Người muốn đi đâu tìm dược? Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi. Ta muốn đi thần Sơn Chi Huyên, liền tính liều mạng này mệnh, ta cũng nhất định phải tìm được dược liệu cứu nãi mãi. Lam Tâm kiên định nói, thanh tú trên mặt bởi vì này phân vì ái mà tản mát ra chấp nhất cùng nghiêm túc, trở nên dị thường động lòng người. Thần Sơn Chi Huyên. Đó là cái gì địa phương? Thẩm Lăng Nhi hỏi trực giác thượng nàng cảm thấy cũng không phải như vậy dễ dàng đi địa phương, bằng không Lam Tâm cũng sẽ không một bộ có đi mà không có về bộ dáng. Thần Sơn Chi Uyên là thần trong núi một chỗ hiểm địa, liền tính là tôn vương cũng không dám dễ dàng tiến vào địa phương, nơi đó mặt cư trú rất nhiều thú tộc, bởi vì không có nhân loại đi bên trong, cho nên bên trong có rất nhiều hi hữu dược liệu, chỉ có đi Thần Sơn Chi Uyên mới có khả năng tìm được. mãi mãi yêu cầu dược liệu Lam Tâm có chút sợ hãi, lại kiên định nói: người đã từng đi qua. Thẩm lăng nhi nhìn Lam Tâm hỏi, bởi vì nàng phát hiện Lam Tâm đang nói nói thần sơn chi huyên thời điểm, trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi. Liên tính là đi qua hiểm địa người, nếu không có cái gì khủng bố trải qua, cũng sẽ không lộ ra cái loại này sợ hai ánh mắt. Thực rõ ràng Lam Tâm đã từng đi qua, hơn nữa, Tựa hồ ở bên trong đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Ta, ta, năm đó mãi mãi chính là ở kia phụ cận đã cứu ta Lam Tâm nói đến mãi mãi thời điểm, trong mắt nước mắt liền nhịn không được rớt xuống dưới. Nếu năm đó nãi lại không có ở nơi nào cứu nàng, hiện tại nàng, đã sớm không tồn tại trên thế giới này. Hảo, đừng khóc. Ta cùng ngươi cùng đi tìm dược liệu, ngươi tìm cá nhân hỗ trợ chiếu cố hạ ngươi nãi nãi đi. Thầm lăng nhi có chút chịu không nổi nàng luôn lại như thế khóc sức mướt bộ dáng nói. Cái gì? Lăng nhi, ngươi không thể cùng ta đi, ngươi không biết thần sơn chi uyên bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, vạn nhất ngươi có cái gì sự tình nói, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ta chính mình làm tâm lập tức phản đối nói ta không đi nói, ngươi xác định ta nói dược liệu ngươi đều nhận thức. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt phết nàng liếc mắt một cái mới đạo. Ta, ngươi có thể nói cho ta những cái đó dược liệu trương bộ dáng gì, sau đó ta dựa theo ngươi nói bộ dáng tìm thì tốt rồi làm tâm nhỏ giọng nói, kỳ thật nàng thật sự không quá nhận thức dược liệu, chính là làm Lăng Nhi bởi vì chính mình sự tình đi mạo hiểm, nàng cũng vô pháp làm được. Yên tâm đi, có nguy hiểm ta lại rời đi cũng không muộn. Thẩm Lăng Nhi nói, kỳ thật nàng là tưởng chính mình đi vào. Nhưng nàng ngẫm lại chính mình đối nơi này một chút cũng không hiểu biết, huống hồ thần giới cùng hạ vũ đại lục bất đồng, vạn nhất gặp được cái gì sự tình, thật đúng là khó làm. Cho nên nàng mới quyết định cùng Lam Tâm cùng đi, bởi vì nàng xem ra tới Lam Tâm tuy rằng thực lực không cao lắm, nhưng là từ nàng nói những cái đó sự tình thượng xem ra, thân phận của nàng tất nhiên không đơn giản. Nói cách khác, một cái ở tại thần sơn thôn nữ tử, như thế nào khả năng đối thần giới sự tình hiểu biết như vậy rõ ràng. Phía trước cùng Lam Tâm xuống núi trên đường, Nàng liền thần giới luyện đan hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội chung, những cái đó trưởng lão luyện đan cùng luyện khí trình độ lợi hại, nhân phẩm tốt xấu đều biết đến rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được nàng trô đặc biệt. Cuối cùng, Lam Tâm ở Thẩm Lăng Nhi kiên trì hạ, rốt cuộc đáp ứng mang theo Thẩm Lăng Nhi cùng đi. Kỳ thật ở Thẩm Lăng Nhi nói muốn cùng nàng cùng đi thời điểm, nàng liền động tâm, nơi đó nàng vốn dĩ cho rằng không bao giờ dùng đi, lại không có nghĩ đến mãi mãi thế nhưng yêu cầu như vậy nhiều dược liệu, trừ bỏ nơi nào nàng thật sự không biết muốn đi nơi nào tìm kiếm những cái đó dữ liệu. bất quá Lam Tâm đã ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, một khi Lăng Nhi có cái gì nguy hiểm nói, nàng chính là đáp thượng chính mình thách mạng, cũng muốn bảo hộ Lăng Nhi an toàn, chỉ cần cuối cùng Lăng Nhi có thể giúp mãi mãi giải độc, nàng cho dù chết cũng không có tiếc nuối. hai người quyết định hào lúc sau, Lam Tâm đi trong thôn tìm tới một cái hiểu biết đại thẩm, sau đó cho đại thẩm một ít đồng vàng, làm đại thẩm hỗ trợ chiếu cố chính mình mãi mãi, nói chính mình đi trong núi hái thuốc. Muốn quá mấy ngày mới có thể trở về. Đại thẩm làm người phi thường thuần phát, rất vui lòng hỗ trợ, còn tất cả dặn dò Lam Tâm muốn cẩn thận một chút. Lam Tâm nói, cái kia đại thẩm cùng trượng phu cũng là từ hạ giới phi thăng đi lên, nhưng là bởi vì thực lực không cao, thiên phú giống nhau, cho nên ở đi ra ngoài bên ngoài lang bạt hơn 2 năm sau, liền lại về tới nơi này định cư. Chính là bởi vì bọn họ thực lực đều không cao, thường xuyên sẽ bị người khi dễ, chính mình nhìn đến thời điểm, đã cứu bọn họ vài lần. Cho nên Đại Thẩm Phu Thê vẫn luôn đối nàng thực hảo. Nghe Lam Tâm nói, Lam Mãi Mãi là ở 60 năm trước đi vào nơi này, cũng là khi đó ngẫu nhân dàn ở Thần Sơn Chi Uyên cứu chỉ có 10 tuổi, thiếu chút nữa bị giết chết Lam Tâm. Năm đó, Lam Mãi Mãi Thân Thể cũng không có như thế không xong, thực lực tại đây Thần Sơn Thôn cũng là số được với cao thủ. Mãi cho đến 30 năm trước, Lam Mãi Mãi Thân Thể mới bỗng nhiên trở nên càng thêm suy yếu, chính là phía trước Lam Mãi Mãi Thanh Danh còn ở. Nhưng thật ra cũng không có cái gì người dám treo trọc các nàng tổ tôn, hai người sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt ở chỗ này, đảo cũng tự tại. Đối này, thẩm lăng nhi trong lòng hiểu rõ, bởi vì phệ thân độc phát bắt đầu, liền sẽ nhanh chóng cắn nuốt chúng độc giả tu vi, nếu không phải làm mãi mãi tu vi đích sắc cường hãn, hiện tại đã sớm không còn nữa. Bất quá lúc này đây liền tính tìm đủ dược liệu, cũng không biết làm mãi mãi hay không có thể đến đến qua đi. Chỉ là hiện tại thẩm lăng nhi cùng làm tâm đều không có nghĩ đến. Đương các nàng trăm tay ngàn đắng tìm về dược liệu sau, trở về chứng kiến lại là như vậy một màn. Đương nhiên, này đó là lời phía sau. Làm tâm an bài hảo sự tình trong nhà lúc sau, mang theo thẩm lăng nhi lại lần nữa đi trước thần sơn chỗ sâu trong. Bởi vì vội vã tìm dược, hai người cũng không có chậm gì gì đi tới. Thẩm lăng nhi phát hiện làm tâm mang theo nàng đi lộ, tuy rằng gặp gảnh khó đi chút, lại là phi thường an toàn, hơn nữa trên đường dược liệu cũng không ít. Cái này làm cho nàng không khỏi lại nhìn nhiều lam tâm vài lần trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình cứ như vậy thẩm lăng nhi một đường phùng dược tất thải đại khái dùng 3 ngày thời gian các nàng đi tới một chỗ tiểu sơn cốc nhìn trước mắt sơn cốc nhập khẩu lam tâm thân thể hơi hơi có chút run rẩy thẩm lăng nhi nhìn lam tâm phản ứng nghĩ thẩm tiến vào nơi này hẳn là chính là lam tâm trong miệng thần sơn chi uyên đi tới rồi thẩm lăng nhi hỏi ư xuyên qua sơn cốc này bên trong chính là thần sơn chi uyên lam tâm hít sâu một hơi Sau đó nói, Lăng Nhi, người muốn đi theo ta nện bước đi, bằng không sẽ bị vây ở trong sơn cốc. Lam tâm nhìn thẩm Lăng Nhi có chút thận trọng nói, hảo. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu. Lam tâm như thế nói, thẩm Lăng Nhi liền biết nơi này nhất định là có trận pháp linh tinh đồ vật ở, thiên đường thượng một lần vì thiên các bảy trận lúc sau, liền lâm vào ngủ say chung. Xem ra nàng cần thiết muốn chính mình tiểu tâm mới được. Theo sau, thẩm Lăng Nhi theo sát ở Lam tâm phía sau, hướng trong sơn cốc đi đến. Thẩm Lăng Nhi không rõ ràng lắm nơi này trận pháp là ai bố trí, vẫn là thiên nhiên, nhưng là nàng lại rõ ràng có thể cảm giác ra tới, này trận pháp chung quỷ dị cũng nguy hiểm, vì thế nàng càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Hai người cứ như vậy thật cẩn thận đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ tả hưu thời gian, mà này dọc theo đường đi phong cảnh cơ hồ không có biến hóa. Thẩm Lăng Nhi cũng không biết chính mình đi rồi rất xa, bởi vì từ nàng thấy Sơn Cốc nhập khẩu bắt đầu, này dọc theo đường đi trước mắt duy nhất cảnh sát chính là Sơn Cốc nhập khẩu bộ dáng. Một chút ít đều không có biến quá Nếu không phải nàng tự mình người lạc vào trong cảnh Đi theo Lam Tâm đi rồi như thế lâu thời gian Nàng đều sẽ hoài nghi chính mình hay không căn bản không có động quá Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một tia chói mắt ánh sáng Lam Tâm có chút run rẩy mà vội vàng hô Lăng nhi, mau nhắm mắt Thẩm lăng nhi theo lời nhắm mắt lại Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị cái gì vây khốn Sau đó lại tiếp tục di động tới Nàng ý đồ phong thích thần thức muốn nhìn thanh trung quanh tình huống lại phát hiện thần thức căn bản vô pháp dò ra, hơn nữa Lam Tâm vừa rồi vội vàng bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn nàng đành phải thuận theo tự nhiên. Qua đại khái một chén trà nhỏ thời gian, Thẩm Lăng Nhi cảm giác được thân thể của mình dừng lại, lúc này Lam Tâm thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Lăng Nhi, chúng ta tới rồi, mở mắt ra đi." Nghe vậy, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi mở mắt ra, thích đứng trước mắt ánh sáng, nhìn về phía Lam Tâm mới phát hiện, nàng quần áo cơ hồ đều bị mồ hôi làm ướt, cả người run rẩy không thôi, Thẩm Lăng Nhi nhíu mày hỏi: Ngươi không sao chứ? Như thế nào làm cho như thế chật vật? Lăng nhi, ta không có việc gì. Yên tâm đi, còn không có tìm được vì mãi mãi giải độc dược liệu đâu. Ta như thế nào khả năng sẽ có việc làm tâm tái nhợt sắc mặt? Miễn cương cười nói. Nàng không thể nói cho lăng nhi, nàng đối cái này địa phương có cường đại sợ hãi. Từ bước vào nơi này kia một khắc khởi, nàng liền vô pháp ức chế trong lòng sợ hãi. Những cái đó thơ hấu phát sinh sự tình, những cái đó bị chính mình quên đi một màn một màn toàn bộ đều hiện lên ở trong đầu. Nếu không phải bởi vì trong lòng vì mãi mãi tìm kiếm giải dược, cái này duy nhất tín niệm, nàng khả năng đã sớm hỏng mất. Nơi này có bao nhiêu sao nguy hiểm nàng là biết đến, cho nên nàng cần thiết đánh lên tinh thần tới, không thể làm lăng nhi lo lắng cho mình, càng không thể làm lăng nhi có việc, bằng không liền không có người có thể cứu được nãi mãi. Thầm lăng nhi nếu là biết làm tâm trong lòng là ôm tìm được giải dược lúc sau, chính mình liền sẽ chết ý tưởng, nhất định sẽ hung hăng mắng nàng vài câu. Nàng lo lắng nhìn mắt Lam Tâm nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, dù sao hiện tại sắc trời cũng tối sầm, tiếp tục đi xuống cũng vô pháp tìm kiếm dược liệu. Hảo, chúng ta đây ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục đi tới. Lam Tâm nhìn đại am xuống dưới không trung, gật đầu nói. Hai người tìm một chỗ địa phương, đáp Hảo liều trại, Thẩm lăng nhi lấy ra nhận chung phía trước ở hạ vũ đại lục mang lại đây linh thú thịt, đắp lên đống lửa nướng nướng, sau đó phân cho Lam Tâm một nửa, chính mình để lại một nửa ăn. Lăng nhi, thủ nghệ của ngươi thật tốt, còn có đây là cái gì thì ta? Hào hào ăn. Lam tâm ăn trong tay thịt nướng, sắc mặt hào rất nhiều nói, thật sự là thẩm lăng nhi nướng thịt tan quá ngon. Chỉ là giống nhau phong thỏ mà thôi. Thẩm lăng nhi không có nói cho lam tâm, chính mình nướng chính là thần thú thanh mắng thịt, này đó đều là phía trước ở tử vong sân cốc, đạn đạn trào. Bằng không liền tính là nàng, cũng không dám tùy tiện đi bắt thần thú tới ăn. Không nghĩ tới phong thỏ thế nhưng như thế ăn ngon lam tâm ăn phi thường thỏa mãn. Ăn đồ vật, nàng cảm xúc cũng hơi hơi tốt hơn một chút. Ngươi trước kia ở chỗ này sinh hoạt quá. Thẩm Lăng Nhi tùy ý hỏi. Ngươi như thế nào biết đến? Lam tâm kinh ngạc nhìn Thẩm Lăng Nhi. Xem ngươi tiến vào nơi này bộ dáng, đoán. Thẩm Lăng Nhi cười nói, từ Lam tâm biểu hiện thượng nàng liền xem ra tới. Nơi này là đối Lam tâm ảnh hưởng cực đại địa phương, có thể làm nàng như thế sợ hãi, sợ là ở không gặp được Lam mãi mãi phía trước sự tình. Cũng đã nói lên Lam tâm thơ hấu. Rất có khả năng ở chỗ này vượt qua, hẳn là những cái đó thơ hấu trải qua, làm nàng ở tiến vào nơi này lúc sau, mới có thể trở nên như thế sợ hãi. Chỉ là thẩm lăng nhi có chút không rõ, làm tâm phía trước nói nơi này cư trú đều là thu tộc, như vậy lúc trước bất quá là nhân loại hại tử nàng, đến tột cùng là vì cái gì? Lại là như thế nào sinh hoạt ở chỗ này đâu? Đây là thẩm lăng nhi trong lòng vẫn luôn không nghĩ ra địa phương. Bất quá, đối với người khác, Nàng từ trước đến nay cũng không có cái gì tìm tòi nghiên cứu hứng thú, chỉ cần Lam Tâm đối nàng không có ác ý, còn lại sự tình nàng đều không thèm để ý. Nàng tới nơi này cũng là nghe Lam Tâm nói, nơi này có không ít hiếm thấy dược liệu mới quyết định tiến vào, rốt cuộc linh ẩn đan dược liệu trên tay nàng chính là một chút cũng không có, còn có giải tiểu thiên trên người hàn độc dược liệu, nàng cũng không có thu thập đầy đủ hết. Năm đó, mãi mãi chính là ở chỗ này đã cứu ta Lam Tâm nhìn thẩm lăng nhi một lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Lăng Nhi, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, ta đều nhất định sẽ tìm được dữ liệu, chờ ta tìm đủ dữ liệu, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, đi ra ngoài giúp ta đem mãi mãi trước khỏi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc, cho dù là chết, ta cũng sẽ làm ngươi tồn tại đi ra ngoài. Lam Tâm nói xong thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống thẩm Lăng Nhi trước mặt, nhìn thẩm Lăng Nhi mắt, mang theo khẩn cầu nói. Thẩm Lăng Nhi không nghĩ tới Lam Tâm tao ngộ, sẽ như vậy bất ham cùng thống khổ. Cũng rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì sẽ đối Lam nãi nãi, có như vậy thâm hậu cảm tình, có lẽ là phần cảm tình này, làm nàng trong lòng có chút động dung đi. Đứng lên đi. Nếu ngươi cùng ta cùng nhau tìm được dữ liệu, cùng nhau đi ra ngoài nói, ta sẽ chưa khỏi Lam nãi nãi. Nhưng là, nếu ngươi cuối cùng không có cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, ta sẽ không cứu ngươi nãi nãi. Thầm lăng nhi nhìn Lam tâm ngữ khí lạnh lùng nói. Lăng nhi, ta nàng tưởng nói, nàng vào được là căn bản vô pháp sống thêm đi ra ngoài. Chính là nhìn đến thẩm Lăng Nhi lạnh lùng ánh mắt, nàng sợ chính mình không đáp ứng nói, Lăng Nhi thật sự không cứu mãi mãi nên làm sao bây giờ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định cùng ngươi cùng nhau tìm dược liệu, cùng nhau đi ra ngoài làm tâm nói, trong lòng ta nghĩ, nàng hiện tại trước đáp ứng Lăng Nhi, chờ đến lúc đó dùng chính mình mệnh, đổi Lăng Nhi an toàn đi ra ngoài liền hảo. Thẩm Lăng Nhi sao lại nhìn không ra dự tính của nàng, chỉ là không có vạch trần thôi. Nàng thừa nhận làm tâm thơ hấu tao nộ, cùng nàng đối lam mãi mãi cảm tình. Làm nàng có chút động dùng, cho nên mới không tính toán làm nàng có việc. Ít nhất, không thể ở nàng trước mặt có việc. Nguyên lai Lam Tâm là bắc vực vân thành Lam gia thứ nữ, Lam Thành là ly thần sơn thôn gần nhất một tòa thành trì, thành chủ đó là Lam gia người. Lam Tâm mẫu thân cũng không phải nhân loại, mà là thần sơn chi uyên chung một con thiên hổ danh gọi tuyết linh. Nàng phụ thân Lam Thành Lạc là Lam gia con vợ lẽ, bởi vậy ở trong gia tộc cũng không đắc thế, Lam Thành Lạc làm người lại không mừng danh lợi, tính tình đạm bạc nhưng lại bởi vì tu luyện thiên phú thật tốt nguyên nhân, bị Lam gia một ít người coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ở một lần bị người ám hại lúc sau, bị thương chạy trốn tới Thần Sơn Chi Uyên bên ngoài sơn cốc ngoại hôn mê bất tỉnh. Lại không khéo bị vừa mới vượt qua lôi kiếp, hóa thành hình người thiên hồ tuyết linh gặp được, ra tay cứu trọng thương Lam Thành Lạc. Lam Thành Lạc tướng mạo tuấn mỹ, làm người lại ôn nhu khiêm tốn, thật sâu hấp dẫn tuyết linh, mà hắn cũng bị tuyết linh mỹ mạo cùng ôn nhu hấp dẫn, cứ như vậy Lam Thành Lạc ở không biết Tuyết Linh là ma thú dưới tình huống, hai người lâu ngày sinh tình, cuối cùng tư định rồi chung thân, kết hợp ở bên nhau. Lúc sau, Lam Thành Lạc phát hiện Tuyết Linh nguyên lai là ma thú, chẳng những không có ghét bỏ nàng, ngược lại càng thêm sủng ái nàng, thậm chí mang theo Tuyết Linh về tới Lam gia, chuẩn bị thành thân. Nhưng ai biết, Tuyết Linh mỹ mà bị Lam Thành Lạc phụ thân mơ ước, muốn đem Tuyết Linh đưa cho Lam gia thiếu chủ làm tiếp, tới thảo đến Lam gia già chủ niềm vui. Cha mẹ ý tưởng, làm Lam Thành Lạc thất vọng đến cực điểm. Cuối cùng dứt khoát dưới sự tức giận mang theo Tuyết Linh rời đi lằm ra, về tới thần Sơn Chi Uyên, hai người ở Sơn Quốc ngoại một chỗ phong cảnh tú mỹ địa phương, ở xuống dưới. Từ đây, hai người cùng nhau nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, cùng nhau tu luyện, cùng nhau thưởng phong cảnh, nhật tử quá đã đơn giản lại an tĩnh tốt đẹp. Chỉ là, loại này an tĩnh tốt đẹp nhật tử, cũng không có liên tục bao lâu, liền lại một lần bị đánh vỡ. Liên ở Tuyết Linh sinh hạ làm tâm kia một năm, thần Sơn Chi Uyên thiên hồ nhất tổ người. Rốt cuộc bằng vào làm tâm sinh ra cường đại hơi thở tìm được rồi tuyết linh. Nguyên lai like tuyết linh là thiên hồ nhất tộc thiếu chủ, thiên hồ nhất tộc từ trước đến nay số lượng thưa thớt, thả mỗi một con đều là chân quý vô cùng. Lại không nghĩ rằng tìm được tuyết linh thời điểm, phát hiện tuyết linh thế nhưng cùng một nhân loại ở bên nhau, hơn nữa sinh hạ không phải một con thiên hồ, thế nhưng là làm tâm cái này tiểu nữ oa Cái này làm cho tới rồi thiên hồ nhất tộc vài vị trưởng lao tức giận không thôi, đương trưởng liền phải đem tuyết linh mang đi chính là Tuyết Linh như thế nào khả năng ném xuống chính mình hài tử cùng ái nhân rời đi, vì thế Tuyết Linh cùng Lam Thành Lạc che chở hài tử liền bắt đầu chạy trốn. Vừa mới sinh sản xong Tuyết Linh vốn dĩ liền suy yếu, hơn nữa Lam Thành Lạc thực lực lại không thể cùng cường Hãn Thiên Hồ tộc trưởng lão tướng so, vô dụng bao nhiêu thời gian, Tuyết Linh đã bị Thiên Hồ tộc trưởng lão bắt được. Lam Thành Lạc dưới sự giận dữ, đem vừa mới sinh ra làm tâm đặt ở một bên, liều chết cũng muốn cứu ra Tuyết Linh, cuối cùng lại bị Thiên Hồ nhất tộc trưởng lão trọng thương. Mắt thấy Thiên Hồ nhất tộc trưởng lão một trưởng rơi xuống, Lam Thành Lạc liền sẽ bị đánh hồn phi phách tán khi, Tuyết Linh bỗng nhiên tránh thoát trói buộc nhào tới. Nàng thế Lam Thành Lạc háng hạ chí mạng một kích, chính mình lại bị trọng thương hôn mê, Lam Thành Lạc giận cực sinh bi, cuối cùng chết vào Thiên Hồ nhất tộc trưởng lao trong tay. Mà Lam Tâm cùng Tuyết Linh hoạt bị mang về Thiên Hồ nhất tộc, Tuyết Linh cùng Lam Tâm từ đây bị cầm tù lên. Như vậy qua 4 năm thời gian, thẳng đến Lam Tâm 4 tuổi kia một năm, Thiên Hồ nhất tộc nội loạn, Tuyết Linh cha bị giết, Thiên hồ nhất tộc vương vị, bị thiên hồ nhất tộc đại trưởng lao đoạt đi. Đại trưởng lao kế vị sau, liền hạ lệnh đem tuyết linh gả cho chính mình Nhi tử, tới kéo dài thiên hồ nhất tộc huyết mạch, tuyết linh ở thành thân đêm đó bất ham chịu nhục, tự bạo bỏ mình, cũng bởi vậy hại chết, lúc ấy thiên hồ vương thương yêu nhất Nhi tử. Thiên hồ vương dưới sự giận dữ, đem lửa giận toàn bộ phát tiết tới rồi chỉ có bốn tuổi làm tâm trên người, từ khi đó khởi, chỉ có bốn tuổi làm tâm liền lâm vào địa ngục các chung Mỗi ngày đều bị những cái đó thiên hồ tra tấn chết đi sống lại, nàng lại liền chết đều làm không được, những cái đó thiên hồ không ngừng tra tấn nàng đồng thời, cũng không ngừng vì nàng chưa thương, làm nàng sẽ không bị bọn họ cấp độ chết. Mãi cho đến Lam Tâm 10 tuổi kia một năm, một con ngày thường luôn là thích đem Lam Tâm đưa tới Sơn Quốc bên ngoài khi dễ thiên hồ, lại một lần mang theo Lam Tâm đi tới Sơn Quốc bên ngoài. Tiểu Lam Tâm liền nhân cơ hội cắn bị thương hắn muốn đào tẩu, chính là nàng khi đó bất quá là một cái 10 tuổi đại hải tử. Lại như thế nào có thể chạy thoát được? Một con hóa hình thiên hồ ma chảo, liền ở nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, bị vừa vặn đi ngang qua sơn quốc ngoại lại nãi, nãi cứu. Từ đây nàng mới quá thượng bình thường nhật tử, rốt cuộc rời xa những cái đó hắc ám ác ngộng. Ngươi hẳn là không phải hiện tại cái dạng này đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn Lam Tâm hỏi, ân, nãi nãi đã cứu ta lúc sau, liền tiêu tiền cho ta lộng này trương mặt nạ, vì chính là không cho thiên hồ nhất tộc người lại lần nữa tìm được ta. Lam Tâm nói đem trên mặt mặt nạ nhẹ nhàng cầm xuống dưới. Ngày thường nàng chỉ có ở nãy nãy trước mặt bóp quá mặt nạ, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở trừ bỏ nãy nãy ở ngoài người trước mặt, bắt lấy mặt nạ đâu. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến Lam Tâm mặt nạ xuống dưới dung mạo, khẽ gật đầu. Quả nhiên là thiên hồ cùng nhân loại hài tử, tự mang theo thiên hồ độc hữu mỹ hoặc chi mỹ. Chân chính Lam Tâm dung mạo mỹ đến như họa mắt hạnh má đào, mày đẹp môi anh đào, cuốn mà trường tiểu lông mi như cánh ve động lòng người, mũi thẳng thắn mà lại không mất tú khí thật là kiều mỹ mê người quyến rũ vô hạn. lúc sau những cái đó thiên hồ tộc người không có lại tìm người sao? thẩm lăng nhi hỏi. từng có chỉ là bọn hắn cũng không dám ở nhân loại địa phương quá mức làm cản. hơn nữa ta lại mang theo mặt nạ, hơn nữa khi đó còn lại mãi tại bên người đem ta trên người hơi thở che giấu. sau lại bọn họ đại khái cho rằng ta đã sớm không biết chạy trốn tới nơi nào đi đi. dần dần cũng liền không có lại phát hiện thiên hồ tộc xuất hiện. lam tâm đúng sự thật nói. Lăng Nhi, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Lam Tâm có chút thật cẩn thận hỏi. Lăng Nhi là nàng cái thứ nhất nói ra tâm sự nhân loại, có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy chính mình sống không được bao lâu nguyên nhân đi, nàng tổng cảm thấy Lăng Nhi không phải người xấu, là có thể tin tưởng, bằng không, nàng cũng không dám nói như thế nhiều sự tình. Thẩm Lăng Nhi khẽ cười nói, có cái gì hảo chán ghét? Chẳng lẽ chán ghét ngươi lớn lên tương đối Mỹ sao? Nam Long Hoa Lăng Nhi Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này làm tâm mắt trợn trắng, bất quá nghe được Thẩm Lăng Nhi như thế nói, nàng trong lòng thật sự thực vui vẻ, nàng rất sợ Lăng Nhi sẽ bởi vì nàng là nhân loại cùng ma thú hải tử mà chán ghét nàng. Đối với nàng tới nói Thẩm Lăng Nhi là nàng cái thứ nhất bằng hưu, rất có khả năng cũng là nàng cuối cùng một cái bằng hưu. Hai người vẫn luôn ngồi ở lều trại bên ngoài nói chuyện thiếm, Thẩm Lăng Nhi làm làm tâm đi nghỉ ngơi, chính là làm tâm lại lo lắng ban đêm có nguy hiểm, cuối cùng hai người liền ai cũng không có ngủ. Một đêm sướng liêu, này cũng làm Thẩm Lăng Nhi cùng Lam Tâm chi gian quan hệ thân cận không ít, tuy rằng này một đêm trên cơ bản đều là Lam Tâm một người đang nói, Thẩm Lăng Nhi ngẫu nhiên hỏi mấy vấn đề, một đêm thời gian đảo cũng không tính gian nan. Không chung trở nên trắng, ánh bình minh sơ thăng. Thẩm Lăng Nhi lúc này mới phát hiện, này thần sơn chi huyên phong cảnh vẫn là cực mỹ, không giống ngày hôm qua trạng vạng như vậy u ám. Lúc này, ánh thần huy, liếc mắt một cái nhìn lại trong rừng cây cây xanh thành âm trỗ nhiều đến giống một mảnh màu xanh lục hải dương, đại thụ lá cây lại lục lại mật, giống căng ra một fan đem đại đại lục dù, lá cây có giống quạt hương bù, có giống vỏ sò, có giống hạt dưa, hình dạng thật là thiên kỳ bách quái. Nơi xa loáng thoáng nghe được một trận tiếng gầm rú, Thẩm Lăng Nhi cùng làm tâm chuyển qua vài đạo đường vòng, một tòa thác nước liền xuất hiện ở trước mắt, xa xa nhìn lại, liền dường như là một cái lóe ngân quang giải lụa, được khảm ở thanh sơn chi gian, lóa mắt mà bắt mắt. Thác nước tiếng gầm rú rất lớn. Đinh Hai nhức góc giường như thiên quân vạn mã giống nhau, trước mắt thác nước phảng phất tích tụ sở hữu năng lượng, từ đỉnh núi chút xuống mà xuống, đánh vào trung quanh trên nham thạch, liền tơ bông toé ngọc giống nhau, nhưng cái đó thật nhỏ bất nước, dưới ánh nắng chết xa hạ, lại lại như thế mỹ lệ. Thẩm Lăng Nhi tức khắc cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng đi lên. Nơi này thực mỹ. Thẩm Lăng Nhi nhịn không được tán thưởng nói: "Đúng vậy, nơi này rất ít có nhân loại tiến bảo. Rất nhiều như vậy phong cảnh mỹ lệ địa phương Lam Tâm phụ hòa nói: Có lẽ là bởi vì cùng Thẩm Lăng Nhi đem phía trước sự tình đều nói ra quan hệ, giờ phút này nàng tuy rằng vẫn là lòng còn sợ hãi, lại không giống ngày hôm qua vừa mới tiến vào nơi này như vậy sợ hãi. Đi thôi, đi thác nước bên trong nhìn xem Thẩm Lăng Nhi trong mắt tinh quang chợt lóe nói, nàng vừa rồi nhìn đến kia thác nước mặt sau, loang loáng một đạo tím qua mang, tuy rằng chỉ là như vậy chợt lóe rồi biến mất, nhưng nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem bao quanh cấp mang theo ra tới. Nhưng bao quanh vừa ra tới, lại thái độ khác thường không có trước nị đến thẩm lăng nhi trong lòng ngực an đậu hủ, mà là vèo lập tức liền hướng về thác nước chạy trốn qua đi. Thẩm lăng nhi vừa thấy đến bao quanh hương phấn bộ dáng, liền biết chính mình quả nhiên không có nhìn lầm, khỏe môi gợi lên một mặt tuyệt mỹ độ cùng xem bên người làm tâm đều có chút ngây dại, đem chính mình muốn hỏi nói đều cấp quên mất. Chúng ta cũng đi thôi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. a lăng nhi, vừa rồi cái kia là ngươi thú thú sao? Lam tâm phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi, nàng vừa rồi rõ ràng nhìn đến Lăng Nhi không biết từ nơi nào ôm ra một con màu trắng vật nhỏ, chính là kia vật nhỏ ra tới liền chạy, nàng cũng làm không rõ ràng lắm đến tuột cùng có phải hay không Lăng Nhi? Ân, đúng vậy. Nó phát hiện thác nước bên trong co ăn ngon, chúng ta cũng qua đi đi. Thẩm Lăng Nhi nói phi thân dựng lên, đi theo bao quanh mặt sau lóe nhập thác nước sau. Lam tâm vừa thấy thẩm Lăng Nhi động, cũng liền không lại tiếp tục hỏi nhiều, đi theo thẩm Lăng Nhi phía sau cùng nhau lóe đi vào. Hai người một thú nhẹ nhàng xuyên qua thác nước, đi tới thác nước mặt sau một chỗ sơn động, mới vừa vừa đứng ổn, thẩm lăng nhi liền cảm giác được một trận hàn khí đánh út lại, không nghĩ tới này trong sơn động như thế rất lạnh. Hoa, hảo lãnh, lam tâm nhịn không được kinh hô, mà thẩm lăng nhi ánh mắt, tác rừng ở bao quanh cùng bao quanh bên người một cái màu lam hình cầu thượng. Giờ phút này, bao quanh đang lường một cái màu lam hình cầu dối rắm, nó một hồi dùng tiểu trảo tử đi chụp một hồi dùng nó kia ngắn ngủn cẳng chân đi đá. Chính là hiển nhiên trước mặt hình cầu, so nó tưởng tượng muôn khó thu phục. Chủ nhân, ngươi nhanh lên lại đây bao quanh đối với phía sau thẩm lăng nhi hô. Xảy ra chuyện gì? Này sẽ nhớ tới chủ nhân ta. Vừa rồi chính mình không phải chạy rất hoan sao. Thẩm lăng nhi buồn cười nhìn bao quanh nói. Này nha thấy bảo bối, liền quên nàng cái này chủ nhân tật xấu, thật là làm cho người ta không nói được lời nào a. Ai nha, chủ nhân, tiểu ra ta không phải vì giúp ngươi tìm bảo bối sao. Chủ nhân. Ngươi nhanh lên đem nó mở ra, bằng không một hồi không còn kịp rồi bao quanh có chút sốt ruột chỉ vào một bên màu lam hình cầu nói. Thẩm lăng nhi theo lời xem qua đi, phát hiện cái này màu lam hình cầu, mặt ngoài bị một tầng lam lam lớp băng bao vây lấy, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có ánh sáng tím hiện lên, lại không cách nào thấy rõ ràng đến tuột cùng là cái gì. Lăng nhi, đây là cái gì? Lúc này lam tâm cũng đã đi tới khó hiểu hỏi. Nếu ta không nhìn lầm nói, nơi này hẳn là chính là vạn năm tử thảo là cho làm mãi mãi giải độc nhất quan trọng dược liệu trí nhất." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, "Chủ nhân, ngươi trước đem cái này vạn năm tử thảo lấy ra tới, bằng không chờ một chút lấy ra tới nó cũng không thể dùng bao quanh cấp thuốc dục nói." Thẩm Lăng Nhi tuy rằng không biết bao quanh vì sao như thế sốt ruột bộ dáng, bất quá nghe được bao quanh nói, nàng cũng không hề do dự, lập tức đem linh lực ngưng với lòng bàn tay, kim sắc linh lực bao bọc lấy màu lam hình cầu. Chỉ là Thẩm Lăng Nhi không nghĩ tới này hình cầu cứng rắn trình độ, vượt qua nàng tưởng tượng. Chính mình linh lực chẳng những không có đem nó phá vỡ, tựa hồ nàng linh lực còn bị này hình cầu cấp hấp thu. "Chủ nhân, dùng ngươi bản mạng ngọn lửa." Bao quanh ra tiếng nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy gật gật đầu, lập tức dùng chính mình ngọn lửa lại lần nữa đem màu lam hình cầu bao bọc lấy. Lúc này đây vừa rồi còn cứng rắn vô cùng hình cầu, liền giống như gặp được cái gì khắc tinh giống nhau. Chỉ chốc lát màu lam hình cầu bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, nhan sắc càng lúc càng mở nhạt, trở nên càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng hoàn toàn biến thành trong suốt, chỉ thấy hình cầu trung ương, một gốc cây màu tím, nho nhỏ, chỉ có hai mảnh lá cây tiểu thảo, tản ra màu tím u quăng nằm ở trong đó. Còn không đợi Thẩm lăng nhi duỗi tay, đi đem vạn năm tử thảo cầm lấy tới, bao quanh liền phát tới. Thẩm lăng nhi hoàng sợ, ở phát hiện bao quanh phát không phải vạn năm tử thảo thời điểm, mới hơi hơi yên lòng, duỗi tay đem vạn năm tử thảo cẩn thận thu được không gian chung. Sau đó mới nhìn về phía bao quanh, nàng vừa rồi lực chú ý đều bị vạn năm tử thảo hấp dẫn cho nên cũng không có chú ý bao quanh phát gục chính là cái gì đồ vật. Bất quá xem bao quanh ghé vào nơi đó vẫn không núp nhích bộ dáng, hẳn là không phải vật phàm mới đối. Mà Lam Tâm ở nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đánh ra kim sắc linh lực khi, cả người liền giống như bị định trụ giống nhau, trong đầu tựa hồ có cái gì đồ vật, giống pháo hoa giống nhau ở trong đầu nổ tung, làm nàng lập tức định ở tại chỗ. Thẩm Lăng Nhi tự nhiên là đã nhận ra bên người Lam Tâm biến hóa, bất quá, nàng cũng không có đi hỏi cái gì. Bởi vì nàng cũng muốn nhìn một chút lam tâm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại đến tột cùng sẽ làm cái gì? Tuy rằng nàng cũng không rõ, rõ ràng ở hạ vũ đại lục khi chính mình linh lực vẫn là trong suốt, như thế nào tới rồi thần giới, lại bỗng nhiên lại biến thành kim sắc, này hết thể đến tột cùng là cái gì chuyện như thế nào? Nàng cũng nói không rõ. Bất quá, nghĩ đến lại là cùng thân phận của nàng có quan hệ đi. Xem ra, có một số việc mặc kệ như thế nào đều là tránh không được, nếu vô pháp tránh né vậy chỉ có thể đủ đi đối mặt. Dù sao cái này huyền huyễn thế giới, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng. Nếu nói phía trước, đối với người khác nói chính mình là chuyển thế trở về, nàng có chút không muốn tiếp thu, như vậy hiện giờ thẩm lăng nhi nhưng thật ra cảm thấy, mặc kệ chính mình là xuyên qua cũng hảo, chuyển thế cũng thế. Nàng chỉ là nàng chính mình, mặc kệ là không có phía trước ký ức, vẫn là có một ngày khôi phục trước kia ký ức, này đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng chỉ nghĩ làm chính mình, làm chân chính chính mình làm hiện tại chính mình. Bao quanh, ngươi là tính toán ngủ ở nơi này sao? Thẩm lăng nhi kéo về suy nghĩ nhìn bao quanh hỏi. À, đúng rồi. Ta như thế nào đem chủ nhân cấp quên mất, chủ nhân ngươi nhanh lên thu nó, bằng không nó chạy mất, đã có thể rốt cuộc tìm không thấy. Bao quanh nghe được thẩm lăng nhi thanh âm hương phân nói. Thẩm lăng nhi trên đầu một đám quả đen bay qua. Nàng phát hiện bao quanh như thế nào càng ngày càng nghĩ đâu. Cái gì kêu đem nàng cái này chủ nhân cấp quên mất? Nàng liền như vậy không có tồn tại cảm sao? Vẫn là nói Bao quanh đệ nặng kia chỉ mị lực quá lớn. Bao quanh, ngươi đệ nặng đến tuột cùng là cái gì đồ vật? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Dựa theo nàng đối Bao quanh hiểu biết, vật nhỏ này nhưng rất ít như thế hưng phấn. "Chủ nhân, lá hoa." Bao quanh vội vàng nói. "Hoa ân, là long hoa. Ta ăn cái này là có thể thăng cấp chủ nhân." Bao quanh hưng phấn nói. Thẩm Lăng Nhi sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng là long hoa. Long Hoa là Long tộc đặc có một loại hiếm thấy trí bảo, cho dù là ở Long tộc, Long Hoa cũng là tuyệt vô cận hữu, vạn phần hiếm thấy. Long Hoa là hấp thu muôn vàn Long tộc Long khí mà thành, Long Hoa trời sinh vô hình vô sắc, tương đương với ẩn thân linh vật, trừ phi Long tộc, bằng không bất luận cái gì người cùng thú, đều không thể nhìn đến hoặc là phát hiện Long Hoa tồn tại. Long Hoa, vô can, vô diệp, vô vị, nhan sắc u tím, hoa khai chín cánh, cánh hoa ngụy trang hình rồng. Nghe đồn, Long Hoa một khi chín cánh hoa khai liền sẽ hóa hình thành long. Mà ở Long Hoa chín cánh chưa khai là lúc, phàm là long tộc căn vào, tuyệt đối là đại bổ chi vật, chẳng những có thể thăng cấp, còn có thể khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, càng thêm có thể tinh luyện huyết mạch. Thẩm Lăng Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ phát hiện một đóa Long Hoa, bao quanh là long tộc nàng đã sớm biết, khó trách bao quanh hôm nay như thế hưng phấn. Ta muốn như thế nào thu nó? Thẩm Lăng Nhi mở miệng hỏi. Chủ nhân ngươi đem chúng ta cùng nhau thu hồi không gian, ta liền có biện pháp. Bằng không ở chỗ này ta vừa động nó liền chạy. Bao quanh nói. Người xác định. Sẽ không ta đem người thu hồi tới, nó chạy đi. Thầm lăng nhi có chút không xác định hỏi. a kia làm sao bây giờ? Ta chỉ cảm thấy đến cái này bảo bối đối ta rất quan trọng, ta muốn đè nặng nó, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Bao quanh có chút buồn bực nói. Vừa rồi nó vừa ra tới, liền bản năng phát hiện nơi này có cái gì, hơn nữa đối chính mình rất quan trọng cho nên nó đều không có cùng chủ nhân nói chuyện, liền chạy tiến vào, chính là hiện tại nó phát gục bảo vật mặt trên, lại không biết làm sao bây giờ mới hảo, nhưng là, nó rõ ràng hiện tại chính mình lên nói, bảo vật liền sẽ chạy trốn. Đàn đản, người biết bao quanh đệ nặng long hoa, nên như thế nào đem nó thu hồi tới sao? Thẩm lăng nhi biết long hoa là bởi vì tím viêm thần đỉnh trung ghi lại, nhưng là cụ thể như thế nào sử dụng long hoa, tím viêm thần đỉnh trung cũng không có ghi lại, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm. Trực tiếp làm nó luyện hóa liền có thể, long hoa chưa thành hình phía trước, một khi tiếp xúc đến long tộc, liền vô pháp tránh thoát. Bao quanh là bởi vì trong cơ thể có phong ấn, cho nên long hoa mới có thể dãy ruộng, chỉ cần nó hiện tại bắt đầu luyện hóa, long hoa liền chạy không được. Đản đàn nói. Bao quanh, ngươi hiện tại liền thử đem long hoa luyện hóa. Thầm lăng nhi dựa theo đản Đản ý tứ nói. Bao quanh ngay vậy, trong lòng vui vẻ, nó như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, vì thế nho nhỏ, bạch bạch thân mình trùng tản mát ra một trận chói mắt kim quang, đem nó toàn bộ thân thể bao vây lại. Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy bao quanh biến thành một đoàn kim sắc quang. Lúc này, bị bao quanh đè ở dưới thân, đã khai bảy cánh long hoa, ở bao quanh trên người tản mát ra kim quang thời điểm, liền không hề dãy rủa, an phận xuống dưới. Tại đây đồng thời, trong đầu bởi vì Thẩm Lăng Nhi kim sắc linh lực mà nổ tung lam tâm, thân thể ở tiếp xúc đến bao quanh trên người kim sắc quang mang khí, thình thịch một tiếng té ngã trên mặt đất. A Lam Tâm ôm kêu thảm thiết một tiếng ôm thân thể của mình run bần bật. "Lam Tâm, ngươi xảy ra chuyện gì?" Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc hỏi. "Lăng Nhi, ta, ta thật là khó chịu." A Lam Tâm nói toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất cuộn tròn lên. Đàn dàn một bộ áo tím, tuấn mỹ giống như tiên nhân giống nhau. Từ Thẩm Lăng Nhi không gian trung ra tới, nhìn mắt trên mặt đất Lam Tâm, cùng cách đó không xa bao quanh, trường tụ vung lên, một đạo màu tím kết giới chậm rãi rơi xuống. Kết giới chung, Lam Tâm có chút thống khổ nằm trên mặt đất, bên cạnh là loé kim quang đang ở luyện hóa Long Hoa bao quanh. Thẩm Lăng Nhi có chút khó hiểu nhìn về phía Đản Đản, không rõ Lam Tâm như thế nào sẽ bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hẳn là bao quanh thần long ánh sáng, kích phát rồi nàng thuộc về thiên hồ huyết mạch truyền thừa, nếu nàng có thể cố nhịn qua, thực lực cùng thiên phú đều sẽ được đến rất lớn tăng lên. Ngược lại, hồn phi phách tán Đản Đản nhìn ra Thẩm Lăng Nhi nghi vấn giải thích nói. Thì ra là thế. Thẩm Lăng Nhi lúc này mới nhớ tới, Lam Tâm cũng không phải chân chính nhân loại. Lam Tâm nếu ngươi muốn cứu Lam Nãi Nãi, liền nhất định phải kiên trì. Thẩm Lăng Nhi nhìn trên mặt đất bất an run rẩy Lam Tâm nói, phảng phất là nghe được Thẩm Lăng Nhi thanh âm, vốn dĩ thống khổ đến cực điểm, không ngừng co rún lại thân thể Lam Tâm. ở Thẩm Lăng Nhi nói lạc lúc sau, thế nhưng dần dần an tĩnh xuống dưới. Thẩm Lăng Nhi thấy vậy, hơi hơi gợi lên khóe môi, đảo không phải nàng rất muốn trợ giúp Lam Tâm, mà là bởi vì Lam Tâm loại người này cùng ma thú kết hợp sinh ra hài tử, nhưng thật ra so chân chính nhân loại, làm nàng cảm thấy hồn nhiên một ít hơn nữa lam tâm đối ngoại mãi, mãi cảm tình làm thẩm lăng nhi hơi hơi có chút cảm động kế tiếp đản đản cùng thẩm lăng nhi liền vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh chờ đợi mà nguyên bản ngã vào bao quanh bên người lam tâm cũng ở trải qua một ngày một đêm thời gian sau thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa cuối cùng biến thành một con màu trắng thiên hồ chỉ là tựa hồ còn chưa tỉnh lại nàng đã thành công tiếp nhận rồi thiên hồ nhất tộc truyền thừa hiện tại hẳn là đang ở khôi phục trung đản đản nói đơn giản nói thẩm lăng nhi nghe nói lam tâm thành công tiếp nhận rồi truyền thừa trong lòng cũng vì nàng vui vẻ mà bao quanh trên người Kim Quang trở nên càng thêm nồng đậm nếu không có đảng đảng kết giới này Kim Quang sợ là sẽ trực tiếp hấp dẫn khởi nơi này không ít thú tộc chú ý kỳ thật thẩm lăng nhi không biết chính là liền ở bao quanh trên người Kim Quang xuất hiện mấy mắt này thần sơn chi uyên trung mấy đại thú tộc sôi nổi đều có điều cảm ứng chẳng qua sau lại bị đảng đảng kết giới cất trở làm cho bọn họ vô pháp dọ thám biết đến phương hướng thôi đến nỗi phụ cận mấy chỉ ma thú cảm ứng được lúc sau ở phụ cận tìm sự tình, tự nhiên là không thể gạt được đản đản thần thức, bởi vì chúng nó không có tới gần, cho nên đản đản cũng liền không có ra tay. Ta trên người có cái gì không đúng địa phương? Đản đản bị thẩm lăng nhi kia chuyên chú ánh mắt xem cả người phát mau, muốn làm bộ không phát hiện đều khó. Không có. Thẩm tiểu thư lắc đầu nói. Vậy ngươi xem cái gì? Đản đản nhún mày. Đản đản, ngươi cái gì thời điểm biến thành bản thể cho ta xem. Thẩm tiểu thư thật sự là có chút tò mò nói. Dù sao ở chỗ này chờ bao quanh cũng không có gì sự tình, cho nên nàng mới có thể tò mò nhìn chằm chằm đản đản xem. Theo nàng biết, Long tộc hẳn là vạn thú chung, cường đại nhất thú tộc, chính là nghĩ đến bao quanh thấy đản đản khi, một bộ tiểu tức vụ bộ dáng, nàng thật sự nghĩ không ra đản đản đến tuột cùng là cái gì thú thú đâu. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đản đản cười khẽ, tuyệt mỹ trên mặt nhân này cười mà nghiêng nước nghiêng thành, quả thực mỹ đến không bằng hữu. Ngay cả từ trước đến nay đối với Mỹ Nam không cảm mạo Thẩm Lăng Nhi, cũng không thể không tán đản đản thực Mỹ. Lúc này, Thẩm Tiểu Thư trong lòng thầm nghĩ, đản đản như thế phong hoa tuyệt đại đại Mỹ Nam, bị chính mình gọi là đản đản, tự hồ, giống như, có như vậy một meo meo điểm có tổn hại hình tượng A. Đản đản cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi trong lòng ý tưởng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái thầm nghĩ, người mới phát hiện chính mình khởi tên có bao nhiêu nhị sao. Bất quá Thẩm Tiểu Thư đáng tiếc, cũng liền như vậy trong ngáy mắt, Tuy rằng nàng cảm thấy đản đản tên này, có như vậy một chút không duy mỹ, nhưng là thực thân thiết có hay không. Mà đản đản cũng chỉ là ở trong lòng kháng nghị hạ, cũng không có nói ra tới, khôi phục thực lực lúc sau hắn, đã nhớ tới tên của mình, nhưng là hắn lại không có nhắc tới quá. Tuy rằng hiện tại dùng đản đản tên này, nghe tới ác tục chút, nhưng bởi vì là lăng nhi khởi, hắn cũng cảm thấy thực thân thiết. Huống hồ, cùng hắn tới nói, tên cái gì bất quá một cái xương hô thôi, không có gì đáng giá so đo. Dù sao hắn đối Thẩm Lăng Nhi đặt tên, cũng không báo cái gì hy vọng, nhìn xem bên người nàng mấy chỉ sẽ biết, hắn là không trông cậy vào Thẩm Lăng Nhi sẽ khởi ra cái gì duy mỹ tên. Đản Đản, bao quanh luyện hóa lúc sau sẽ biến thành long sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Không biết, muốn xem nó chính mình, nếu luyện hóa này đóa long hoa có thể mở ra nó trong cơ thể phong ấn, hẳn là liền có thể khôi phục long thân, nếu phong ấn mở không ra, nó có lẽ vẫn là nguyên lai bộ dáng. Đản Đản nhìn Kim Quang không ngừng nồng đậm bao quanh nói nếu hắn không nhìn lầm, bao quanh hẳn là trong Long tộc hoàn tộc, bằng không nó trên người kìm quang cũng sẽ không như thế nồng đậm. thật là không nghĩ tới, bao quanh cái này Long tộc, thế nhưng cũng sẽ bị đánh tới hạ giới đi. Thẩm Lăng Nhi cảm thán nói, ở nàng trong ấn tượng, Long vượng linh tinh thú thú đều hẳn là phi thường cường hãn. mấy vạn năm trước đại chiến, rất nhiều thú tộc đều ngã xuống đản đàn nói, kia bây giờ còn có Long tộc sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi, có, bất quá đều tị thế đản đàn nói. Chẳng lẽ thu tộc chi gian tranh đấu cũng như vậy mãnh liệt? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc, nhân loại chi gian là bởi vì quyền lực, tham dục, cho nên phân tranh không ngừng, nhưng thú tộc chi gian thật sự cũng có như vậy nhiều tranh đấu sao? Mặc kệ là nhân loại vẫn là thu tộc, đều giống nhau là cường giả vi tôn, kẻ yếu vì nô, cho nên cũng giống nhau có tranh đấu đản đản hiểu do nói. Đúng vậy, cường giả vi tôn, kẻ yếu vì nô. Thẩm Lăng Nhi bừng tỉnh nói, nàng như thế nào quên mất, đây là một cường giả vi tôn thế giới. Vô luận là người vẫn là thú, vĩnh viễn vô pháp thay đổi quy tắc. Sáu người quả nhiên thực xuẩn. Thần giới đông vực. Một chỗ vứt đi cung điện bên ngoài, lạc thần một bộ hồng y ánh mắt lạnh băng nhìn đối diện bạch y nam tử. Phương đông tường, ngươi thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Hừ, lạc thần, khi cách trăm năm, ngươi cho rằng hiện tại ta còn sẽ sợ ngươi không thành. Không sợ nói cho ngươi, thiên cung sớm tại trăm năm trước liền không còn nữa tồn tại, chẳng sợ ngươi hiện tại đã trở lại cũng là giống nhau. Phương Đông tưởng một bộ áo bào trắng, ánh mắt lạnh băng nhìn Lạc Thần nói: "Hắn ngũ quan sinh phi thường tuấn mỹ, mặt mày cũng sinh đến tuấn tiếu phi phàm, tuy không bằng Lạc Thần như vậy yêu nghiệt ta mị, lại như cũ khó nén này thanh huy phong hoa, chỉ là giờ phút này hắn ánh mắt lạnh băng, lộ ra vạn năm không hóa hàn ý, hơn nữa hắn thân hình cao lớn, cho người ta một loại rất sâu cảm giác các bách." Lạc Thần mắt phượng nhíu lại, nhìn trước mắt Phương Đông tưởng, trong lòng giận cực. Lúc trước hắn mang theo nhi tử rời đi Tây vực Thần Sơn không bao lâu, Tiểu Thiên liền độc phát rồi. Tuy rằng có Lăng Nhi lưu lại đan dược, nhưng như cũng làm hắn lần đầu tiên cảm giác được hoàng hốt. Bởi vì khoảng cách cách xa nhau quá xa, hắn căn bản vô pháp liên hệ tới tay Hạ tứ đại hộ pháp, đành phải mang theo tiểu ngày trước hướng tây vượt hiểm địa ma quỷ rừng rậm. Ở ma quỷ rừng rậm bên ngoài tìm một chỗ động phủ dàn xếp xuống dưới. Cũng may Tiểu Thiên bên người có tứ đại thần thú, còn có Lăng Nhi phía trước cho hắn thanh ảnh cùng Tiểu Băng mấy thu dùng hết toàn lực mới rốt cuộc làm Tiểu Thiên bình yên vượt qua động phát hai ngày. Lúc sau Tiểu Thiên nhưng vẫn không có tỉnh lại, suốt hôn mê hơn 3 tháng, mới tỉnh lại. Mà hắn bởi vì không ngủ không nghỉ chiếu cố Tiểu Thiên 3 tháng thời gian, hơn nữa trong lòng lo lắng Tiểu Thiên an nguy, bởi vậy cũng là mỏi mệt bất ham. Chính là liền ở Tiểu Thiên tỉnh lại khi, bọn họ thế nhưng lại gặp gỡ ma thú đàn công kích, tuy rằng những cái đó ma thú thực lực cũng không cao, nhưng là số lượng khủng bố chờ thú uy áp đều làm lơ rớt. Liều mạng công kích bọn họ, tuy rằng hắn không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là hắn lại phát hiện những cái đó ma thú đàn mục tiêu, tựa hồ là chính mình nhi tử, cùng hắn bên người tứ đại thần thú. Hắn cùng mấy thú che chở Tiểu Thiên, thật vất vả đem ma thú đàn chém giết sạch sẽ, hắn cùng mấy chỉ thú thú đều bị thương không nhẹ, cố tình là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, vẫn luôn an phận ở trong thân thể hắn tàn hồn, thế nhưng lại lần nữa thừa dịp hắn bị thương hết sức, muốn khống chế thân thể hắn. Nhưng khi đó hắn bởi vì thời gian giải chiếu Cố Tiểu Thiên, hơn nữa mới vừa trải qua xong một hồi huyết chiến, đúng là suy yếu thời điểm. Nhảy mắt bị tàn hồn cấp xâm nhập Thức Hải, nếu không phải tàn hồn ý đồ lợi dụng chính mình là thân thể, đi giết hại Tiểu Thiên, hắn cũng sẽ không phấn nộ dưới, tự ủy tu vi chuẩn bị cùng tàn hồn đồng quy vu tận, tàn hồn thấy hắn muốn tự bạo, rốt cuộc bị dọa đến rụt trở về. Hắn lo lắng tàn hồn lại lần nữa thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị, thương tổn trên người người, cho nên mạnh mẽ lại lần nữa đem tàn hồn phong ấn tại chính mình trong cơ thể. Lúc sau, hắn cũng bởi vì nhiều phiên tra tấn chết ngất qua đi, lại lần nữa tỉnh lại đã lại là 3 tháng sau. Thân giới địa vực mở mang, thế lực bàn tổng lẫn lộn, nhiều đếm không xuể. Hơn nữa trừ bỏ đông vực, còn lại mấy vực hắn cũng chỉ là đi qua vài lần mà thôi, cho tới nay hắn đều là chuyên tâm tu luyện, rất ít để ý tới thế tục sự tình. Bởi vậy, thiên cung, ở đông vực danh chấn một phương, đó là bởi vì bọn họ thiên cung thực lực cường hãn, không người dám trọng. nhưng là thiên cung thế lực lại không phải lần đến các nơi. Nếu sớm biết rằng sẽ có hôm nay, lạc thần lúc trước liền sẽ bốn phía phát triển thiên cung thế lực, cũng không đến mức hiện tại thân ở dị vực mà phiên muộn. Chính là hắn minh bạch hiện tại không phải rối rắm thời điểm, vì thế làm tiểu thiên chờ thú đều vào tiểu thiên không gian chung, thanh ảnh lưu tại bên ngoài cùng hắn cùng nhau, Lạc Thần cùng thanh ảnh lợi dụng phi hành thú đi trước đông vực. Lạc Thần cũng không có dùng chính mình phi hành thú, mà là ở ma quỷ trong rừng rậm, bắt một đám kỳ ưng, đổi phi hành, mỗi cách một khoảng cách liền đổi mới một con. Nguyên bản Lạc Thần là tính toán mau chóng lên đường tới đông vực, chính là sau lại tiểu thiên nói Có lẽ hắn mâu thân thực mau liền sẽ lên đây đâu, đều không nhất định sẽ dừng ở cái kia địa vực thần sơn, không bằng bọn họ một bên rèn luyện tăng lên thực lực, một bên đi trước đông vực. Lạc thần ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, rốt cuộc thần giới như thế đại, chỉ là bằng vào phi hành thú hồi đông vực nói, thời gian đều lãng phí ở trên đường, hắn còn như thế nào vì lăng nhi khởi động một mảnh thiên. Vì thế, lạc thần cuối cùng quyết định, trước từ phía trước thần sơn phụ cận xuống tay. Cứ như vậy, lạc thần dùng không sai biệt lắm 40 năm thời gian. Mới về tới Đông Vực, mà từ Tây Vực thần thành phố núi bắt đầu, dọc theo đường đi lạc thần phụ tử cùng mấy chỉ thú thú, lợi dụng các loại thủ đoạn thu phục nói thành chỉ không dưới trăm tòa. Bởi vì bận tâm thánh điện, cùng một ít đối lăng nhi có uy hiếp thế lực, bọn họ toàn bộ đều là âm thầm thu phục, tất cả mọi người là thần phục giả sinh, không phục giả sống không bằng chết. Có thanh ảnh cái này vạn độc chi vương ở, những người đó toàn bộ đều là muốn chạy đi không được, tưởng nói nói không ra, liền muốn chết đều chết không thành mà từ năm trước lạc thần về tới đông mực lúc sau liền liên hệ tới rồi bị hắn lưu tại thần giới bạch hộ pháp, kim hộ pháp, vũ hộ pháp, cùng điện hộ pháp tứ đại hộ pháp nhận được lạc thần chỉ thị bắt đầu khôi phục thiên cung thế lực lại còn có nhanh chóng mở rộng thiên cung ở các nơi thế lực nhỏ đến bên đường ăn vặt lớn đến sòng bạc tử lầu tứ đại hộ pháp tuy rằng không rõ chủ tử lần này trở về vì cái gì như thế dòm chống khua chieng muốn mở rộng thiên cung nhưng là không thể phủ nhận bọn họ tưởng như thế làm thật lâu. Mà cũ thiên cung sớm tại ám hộ pháp, phong hộ pháp biến mất thời điểm, liền chìm vào ngầm. Lúc sau rất nhiều thế lực tiến đến khai quật, lại cái gì cũng đào không đến, nặc đạt thiên cung liền giống như biến mất giống nhau, thay thế đó là lạc thần phía sau, không biết ở khi nào xuất hiện vứt đi cung điện. Cũng từng có người tiến đến điều tra qua cái này vứt đi cung điện, chỉ là không thu hoạch được gì, dần già liền bị người quên đi. Thậm chí đối nơi này nguyên bản là đông vực đệ nhất thế lực lớn thiên cung sở tại đều quên mất. Nơi này cũng không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, biến thành phi thường hoang vắng nơi. Chính là trong đó có một người, lại là vẫn luôn âm thầm chú ý cái này địa phương. Người này không phải người khác, đúng là vẫn luôn coi lạc thần làm đối thủ phương Đông Tường. Lạc thần thiên cung biến mất về sau, hắn cái này Đông Phương thế ra con vợ lẽ thành lập Đông Cung, liền nhảy trở thành mấy thế lực lớn đứng đầu. Làm hắn hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, bất quá, hắn biết lạc thần chung có một ngày sẽ trở về. Cho nên... Hắn vẫn luôn phái người hàng năm nhìn chằm chằm nơi này. Bởi vậy, hôm nay lạc thần trở lại nơi này lúc sau, ở hắn dùng máu cùng linh lực từ khải thiên cung thời điểm, bị tới rồi phương đông tường đánh lén một trường, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Chỉ bằng ngươi. Trăm năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, trăm năm sau ngươi giống nhau không phải đối thủ của ta. Lạc thần nhìn phương đông tường, khinh miệt nói. Liên tính vừa rồi hắn bị phương đông tường đánh lén, hắn cũng giống nhau không sợ hắn. Hắn không thể không thừa nhận Phương Đông Tường mấy năm nay tiến bộ rất nhiều, nhưng là hắn cũng không có nhàn dỗi hảo đi. Nghĩ vậy chút năm hắn cùng Nhi Tử một đường đi tới mưa gió, Lạc Thần hoàn mỹ khỏe môi hơi hơi dơ lên, giống như đẹp nhất đóa hoa nở rộ giống nhau, mỹ đến làm người hít thở không thông. Ngay cả Phương Đông Tường cũng coi nháy mắt thất thần, phục hồi tinh thần lại hắn, càng thêm tức giận nhìn Lạc Thần kia trương làm hắn ghen ghét mặt, hận không thể xé nát Lạc Thần mặt mới có thể hạ dợn. Mặc kệ cái gì thời điểm, chỉ cần có Lạc Thần. Hán phương đông tường liền sẽ tự động bị người quên đi, thật vất vả lạc thần cái này tai họa biến mất. Chính là hắn còn không có tới kịp hưởng thụ này đó khen tặng, cái này làm chính mình thống hận nam nhân thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Hắn không bao giờ muốn làm đệ nhị, thần giới đệ nhất Mỹ Nam chỉ có thể là hắn. Hắn muốn cho đông phương gia tộc này đó lao ra hỏa nhìn xem, hắn liền tính là con vợ lẽ, cũng là một cái làm người nhìn lên tồn tại. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy xuẩn. Chỉ bằng một người cùng ngươi chống lại sao? Thực mau ngươi những cái đó thủ hạ, liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Phương Đông Tường câu môi cười lạnh nói. Ngươi, nói, cái, sao? Lạc thần mắt phượng nguy hiểm nhữ lại. Ừ, ta nói lời nói thật mà thôi. Phương Đông Tường nhìn đến Lạc thần thay đổi sắc mặt, lộ ra một mặt đắc ý tươi cười nói. Phải không? Ngươi quả nhiên thực xuẩn. Lạc thần dứt lời, một đạo hồng quang hiện lên. Phương Đông Tường tươi cười còn chưa khuyết tán, liền dừng hình ảnh ở trên mặt. Bởi vì hắn nhìn đến Lạc Thần công kích, bản năng chuẩn bị giơ tay đi chán, lại khiếp sợ phát hiện chính mình thế nhưng không thể động. Lạc Thần làm lơ Phương Đông Tưởng khiếp sợ biểu tình, hắn cũng không có tính toán giết Phương Đông Tưởng, chỉ là dùng linh lực đem hắn cấp trói cái vững chắc. Nhìn bị chính mình bó trụ cùng cái bánh trưng dường như Phương Đông Tưởng, Lạc Thần câu môi cười nhạt nói, "Như thế nào? Hiện tại có phải hay không muốn ta cũng nói chút lời nói thật cho ngươi nghe đầu?" "Hân, ngươi đối ta làm cái gì?" Phương Đông Tưởng phẫn nộ chừng mắt Lạc Thần. Nếu không phải hắn sử trá, chính mình như thế nào khả năng sẽ bỗng nhiên không động đậy? Ta đối với ngươi nhưng không có hứng thú, lại như thế nào sẽ đối với ngươi làm cái gì đâu? Tự mình đa tỉnh. Lạc thần khinh bị nói. Thật không nghĩ tới, ngươi lạc thần cũng có sử thủ đoạn một ngày. Phương Đông Tường cười nhạo một tiếng nói. Đương nhiên, kia muốn xem đối đai ai? Đối đãi người bình thường tự nhiên không cần sử dụng thủ đoạn, nhưng là... Đối đãi nào đó người? Vậy phải nói cách khác ngạch. Lạc Thần ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Phương Đông Tường nói: "Ngươi, Lạc Thần, ngươi đừng quên ta thân phận, ngươi cho rằng đối ta động thủ, Đông Phương gia sẽ nhìn không để ý tới sao?" Phương Đông Tường uy hiếp nói: "Lý lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ta giúp Đông Phương gia thu thập ngươi, bọn họ sẽ thực cảm kích ta đem ngươi vất vả thành lập lên thế lực, chấp tay đưa tiền sao?" Lạc Thần khinh thường nhìn hắn một cái. Lúc này thế nhưng còn tưởng rằng Đông Phương gia tộc sẽ vì hắn xuất đầu. Thật là thiên chân. Hắn dám nói hiện tại Đông Phương gia tộc người, nếu là biết Phương Đông Tường bị chính mình bắt, tuyệt đối sẽ trước tiên tiếp nhận hắn đông cung thế lực. Phương Đông Tường nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại. Lạc thần nói không sai, nếu Đông Phương gia tộc những người đó biết chính mình bị bắt, nhất định sẽ cao hưng đến không được. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Phương Đông Tường ngữ khí lập tức mềm xuống dưới, hắn không nghĩ tới chính mình chủ tính nhiều năm, chờ đợi nhiều năm, cuối cùng lại là kết cục này, hắn trung quy là cùng Lạc Thần là vô pháp so. Ngươi nói đi. Lạc thần cười lạnh. Chỉ cần ta có thể làm được, ta định không chối tử. Phương Đông Tường ủ rụ nói, hắn biết hôm nay chính mình túi đầu, ý nghĩa cái gì? Chính là, so với vật ngoài thân, hắn càng thêm quý trọng chính mình mệnh. Hắn không cam lòng như thế chết đi, hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm. Lạc thần đem Phương Đông Tường trên mặt thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt, hắn trở chính là hắn những lời này. Sớm như thế thức thời thật tốt Lạc thần nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, Phương Đông Tường cùng hắn đồng thời biến mất tại chỗ. Có Phương Đông Tường phối hợp, Thiên Cung thực mau liền làm lại xuất hiện ở đông vực tầm mắt mọi người chung, hơn nữa, Lạc Thần đối ngoại tuyên bố Thiên Cung chính thức thay tên vì Lăng Thiên Các. Phương Đông Tường ở ngày đó trở lại chính mình Đông Cung lúc sau, ngày hôm sau liền cao điệu tuyên bố, chính mình vẫn như cũ thuộc sở hữu Lăng Thiên Các, từ nay về sau lại vô Đông Cung, liền Đông Cung phủ đệ bảng hiệu, đều nhanh chóng đổi mới thành Lăng Thiên Các bảng hiệu. Lạc Thần cùng Phương Đông Tường này nhất cử động, thành công khiến cho đông vực khắp nơi thế lực thấp thỏm cùng bất an, mọi người đều ở suy đoán. Có phải hay không này trăm năm tới Phương Đông Tường vẫn luôn cùng Lạc Thần ở mưu đồ bí mật cái gì? Bất quá, đối với người khác suy đoán cái gì, Lạc Thần hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, hắn hiện tại có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Mà Phương Đông Tường ở bị bắt nhận Lạc Thần là chủ lúc sau, trong lòng liền buồn bực muốn chết, lại cũng vô lực sửa đổi cái gì? Bởi vậy, hắn đem trong lòng oán khí, toàn bộ phát tiết ở Đông Cung đối việc này bất mãn nhân thân thượng. Phàm là đưa ra dị nghị, mặc kệ là ai, toàn bộ bị Phương Đông Tường lửa Phương Đông Tường lấy phẫn nộ thả lôi đỉnh thủ đoạn, đem Đông Cung toàn bộ nhân viên hoàn toàn rửa sạch một phen, dư lại cơ hồ đều là trung tâm như một người được chọn. Thu thập xong Đông Cung sự tình lúc sau, Phương Đông Tường liền cùng Lạc Thần chào hỏi bế quan đi. Lạc Thần đối với Phương Đông Tường cách làm vẫn là thực vừa lòng, bởi vậy cũng không có lại làm khó hắn, từ hắn đi bế quan. Đến nỗi Đông Cung, hắn tác gan bài Kim Hộ Pháp qua đi xử lý. Lúc sau, Lạc Thần liền làm Bạch Hộ Pháp cùng Điện Hộ Pháp, bốn phía xây dựng thêm Lăng Thiên các thế lực đem lăng thiên các sản nghiệp lần đến toàn bộ đông vực, cùng với mặt khác mấy cái địa vực, đặc biệt dặn dò bọn họ mỗi cái địa vực, thần sơn phụ cận muốn trọng điểm lưu ý. Lúc sau, hắn làm vũ hộ pháp lưu lại chiếu cô tiểu thiên, hắn tác chuẩn bị đi các vực thần sơn, tìm hiểu lăng nhi tin tức. tuy rằng tiểu thiên bên người có tứ đại thần thú, nhưng là hắn rõ ràng, tứ đại thần thú hiện giờ còn không thể tùy ý bại lộ hơi thở. chủ tử, năm vực như thế đại, mặc kệ ngươi đi bất luận cái gì một chỗ, thời gian đều là lãng phí ở trên đường rất có khả năng cùng phu nhân bỏ lỡ. Lại quá 3 năm chính là phong vân hội. Nếu phu nhân trong lúc này tới thần giới, mặc kệ nàng phi thăng ở cái kia địa vực thần sơn, nhất định sẽ nương phong vân hội cơ hội đi trước trung vực vũ hộ pháp tao mày. Nghĩ nghĩ nói. Lạc thần nghe vậy trong lòng vừa động, vũ hộ pháp nói không sai, mặc kệ hắn hiện tại đi nơi nào tìm lăng nhi, cũng không nhất định có thể tìm được. Rất có khả năng hắn ở trên đường cùng lăng nhi bỏ lỡ. Mà lăng nhi nếu đi tới thần giới, ở hiểu biết nơi này lúc sau nàng nhất định sẽ lựa chọn tham gia phong vân hội, cũng liền còn có 3 năm thời gian mà thôi. một khi đã như vậy, hắn liền lại chờ 3 năm hảo, đến lúc đó đi phong vân hội, hy vọng có thể tìm được lăng nhi. nếu ba năm sau lăng nhi không có tham gia phong vân hội, hắn liền trực tiếp đi hạ giới tìm nàng. hảo, người an bài đi xuống, phái người đi trước bắc vực thần sơn phụ cận lưu ý, nếu có lăng nhi tin tức, trước tiên hội báo đi lên. còn có làm cho bọn họ mấy cái âm thầm tiêu diệt thánh điện thế lực, nhưng là không cần bại lộ chính mình. Muốn ngầm giải quyết, không cầu toàn bộ tiêu diệt, chỉ cần có thể sát nhiều ít liền sát nhiều ít liền có thể lạc thần phân phó nói, Bắc Vực là hắn mấy năm nay duy nhất không đi địa phương. Bởi vì bọn họ dừng ở Tây Vực, muốn đi Bắc Vực liền phải lộn trở lại đi, như vậy qua lại quá phí thời gian, cho nên bọn họ liền không có đi Bắc Vực. Là, chủ tử, vũ hộ pháp theo tiếng lui xuống. Cha, mẫu thân sẽ ở Bắc Vực sao? Tiểu thiên tử không gian trung ra tới hỏi. Tuy rằng đi theo lạc thần đã tới thần giới rất nhiều năm thời gian. Nhưng là tiểu thiên đại bộ phận thời gian đều đã ở trong không gian mặt, cho nên hiện tại hắn bất quá là cái 6 tuổi đại lãi hoa tử. Lạc thần đem nhi tử ôm vào trong lòng ngược nói, ta cũng không biết. Bất quá, ta tin tưởng, người mẫu thân nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Ơn, không sai, mẫu thân nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Tiểu trời tối rượu thạch tinh mắt ngay nói, tuy rằng chỉ có 6 tuổi tuổi tác, Chính là Tiểu Thiên Dung Mạo tập thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần sở trường với một thân, tuyệt mị giống như tiên đồng giống nhau. Ngay cả luôn luôn đối chính mình Dung Mạo Phi thường có tin tưởng là Thần, nhìn đến Nhi tử đều có chút tự thấy không bằng A. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, đem trước lãng trục chết ở trên bờ kata ta. Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình không có nói cho cha? Lạc Thần bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Cha, ta có sao? Giống như không có đi. Cha, ta phải đi về tu luyện. Nói xong cũng không đợi Lạc Thần trả lời, thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Lạc Thần nhìn Dông Tuyết ôm áp, có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, "Thôi, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là ta cùng Lăng Nhi nhi tử." Trở lại không gian tiểu thiên nghe vậy, khoe miệng dơ lên một mặt đẹp độ cùng, "Cha, mặc kệ ta ai, ta đều là ngươi cùng Mẫu thân Hải tử." Nếu nói trước kia hắn cùng Thẩm Lăng Nhi tương đối thân, như vậy này vài thập niên tới cùng Lạc Thần ở chung, hắn đã sớm chậm giải thích cái này cha. Cho nên Mặc kệ là lạc thần vẫn là thẩm lăng nhi, đều là đối với tiểu thiên quan trọng nhất thân nhân, bởi vì hắn hiện tại thực lực hữu hạn cho nên không thể nói cho bọn họ chính mình thân phận, bởi vì hắn không nghĩ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Chờ đã có một ngày hắn khôi phục thực lực, lấy về thuộc về chính mình hết thể lúc sau, hắn cũng chỉ làm bọn họ nhi tử. Chu tước ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình chủ tử, nàng minh bạch chủ tử ý tưởng, hơn nữa những năm gần đây lạc thần trả giá, bọn họ đều do như ba ngày, cho nên đối với lạc thần cùng thẩm lăng nhi. Bọn họ bốn thú cũng đã sớm nhận đồng. Bác vực. Lúc này, bao quanh trên người quang mang càng ngày càng thịnh. Nếu không phải đản đảng kết giới đủ cường hãn, này kim quang tuyệt đối sẽ phá tan phía chân trời. ngao theo một tiếng rồng âm, bao quanh trên người quang mang chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là màu đỏ đậm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục màu xanh lá, màu lam, màu tím, màu đen, màu trắng, cuối cùng biến thành kim sắc Xem ra nó phong ấn bị mở ra đản đản hơi hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới một đóa long hoa, chẳng những mở ra bao quanh phong ấn, còn có khả năng trực tiếp làm nó hóa hình đâu. Thẩm lăng nhi nhìn bao quanh trên người quang mang, từ nguyên bản một tiểu đoàn, biến thành hiện tại toàn bộ sơn động đều bị Kim Quang chiếm đẩy. Nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, rất muốn nhìn xem bao quanh khôi phục long thân bộ dáng, rốt cuộc long ở 21 thế kỷ tới nói, chính là trong truyền thuyết nhất thần thánh tồn tại đâu. Châm rãi, Kim Quang bắt đầu biến đạm, cuối cùng một mảnh nhàn nhạt Kim Quang trùng đi ra một cái diện mạo tinh xảo phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng tiểu nại hoa. Bảy bao quanh hóa hình. Thầm lăng nhi sửng sốt, nhìn đi đến chính mình trước mặt, thân cao vừa đến chính mình vòng eo tiểu nại hoa, hắn làn da trắng nõn, có một đôi mê người kìm sắc con người, tuấn mi, môi cao, môi mỏng. Sống thoát thoát một cái họa đi ra tiểu tiên đồng, đáng yêu cực kỳ. Người là bao quanh. Thầm lăng nhi có chút không quá xác định hỏi. Hừ, đương nhiên là tiểu gia ta. Bao quanh nạo kiểu nói. Đối với chính mình hóa hình lúc sau là cái hài tử, bao quanh hiển nhiên phi thường khó chịu, hắn vì mau muốn biến thành tiểu hài tử a a a. Bạch quang trận lóe, bao quanh dứt khoát trực tiếp lại biến thành nho nhỏ một đoàn tuyết trắng, nhảy tới thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực cọ cọ. Ân. Vẫn là như vậy tương đối hảo, như vậy còn có chủ nhân hương hương ôm ấp có thể ngủ. Bao quanh mỹ mỹ ở trong lòng nghĩ. Ai? Bao quanh, ngươi làm gì lại biến trở về tới? Vừa rồi bộ dáng nhiều đáng yêu a. Thẩm Lăng Nhi có chút không tha bao quanh phấn nộn bộ dáng. Không cần, tiểu ra như thế xoái, phải chờ tới lớn lên lúc sau mới biến thành hình người, ta không cần làm tiểu hài tử. Bao quanh tạc mau nói. Đàn đàn đối này, tựa hồ sớm có đoán trước, cho nên không có cái gì biểu tình. Thẩm Lăng Nhi thấy bao quanh đối chính mình hài tử hình người, như thế khó chịu. Cũng liền không đi khó xử hắn. Chính là nàng lại bỗng nhiên có chút tưởng chính mình như tử, đại khái là nhìn đến bao quanh phấn nộn bộ dáng, có chút thương tình đi. Cũng không biết Tiểu Thiên hiện tại trưởng thành không có, không biết Nhi tử là theo thần giới thời gian, trưởng thành. Vẫn là cùng bao quanh không sai biệt lắm bộ dáng đâu. Yên tâm đi, chúng ta thực mau liền sẽ tìm được bọn họ. Đàn đàn nhìn đến Thẩm Lăng Nhi có chút cô đơn ánh mắt, ra tiếng an ủi nói. Ân, ta biết đến. Thẩm Lăng Nhi cười cười nói. Ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Lam Tâm, chỉ thấy một con cả người tuyết trắng Tiểu Thiên Hồ, vẫn cứ vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Trên người mơ hồ lóe bạch sắc quang mang. Thầm lăng nhi cũng không có tiến lên quái giày, mà là lựa chọn ở một bên lặng lặng chờ đợi. Chủ nhân, nàng là nhân loại cùng thiên hồ hài tử. Bao quanh nhìn đến trên mặt đất làm tâm nghi hoặc hỏi. ân, nàng mẫu thân là thiên hồ, mà phụ thân là nhân loại. Thầm lăng nhi nói. Thật không nghĩ tới, thế nhưng còn có thiên hồ sống ở thế gian, chủ nhân vận khí thật tốt. Nàng hẳn là thế gian này duy nhất một con thiên hồ. Bao quanh có chút vui vẻ nói. Hắn chủ nhân chính là lợi hại, mấy ngày liền hồ như thế nghịch thiên thú thú đều có thể gặp được. Duy nhất một con. Bao quanh ý tứ là, trên thế giới này không có mặt khác thiên hồ sao. Thầm lăng nghi nghi hoặc tối đầu, nhìn trong lòng ngực tiểu gia hòa hỏi. Đúng vậy. Chủ nhân ngươi không biết, thiên hồ vốn chính là hồ tộc trung biến dị tồn tại, hơn nữa mỗi một con thiên hồ đều có nghịch thiên năng lực. Bởi vậy, số lượng thập phần thưa thớt. Liên tính là ở trước kia, thiên hồ số lượng cũng sẽ không vượt qua mười chỉ. Hơn nữa, nhân loại vẫn luôn nghĩ mọi cách bắt giữ thiên hồ vì mình dùng. Ta đều cho rằng đại chiến lúc sau, thiên hồ đã sớm diệt sạch đâu, không nghĩ tới sẽ làm chủ nhân gặp được một con thiên hồ. Bao quanh giải thích nói. Chính là, Lam Tâm nói này thần sơn chi huyên trùng, liền có nàng tộc nhân. thẩm lăng nhi nghĩ đến Lam Tâm phía trước nói thân thế nói. Chủ nhân, người nói dẫn đi. Này như thế nào khả năng? Bao quanh kinh hồ. Là thật sự a Lam Tâm phía trước nói qua. Bởi vì nàng là nhân loại cùng thiên hồ hài tử, mới bị hãm hại, nghe nói này thần sơn chi bên chúng có không ít nàng hồ tộc đồng bảo thẩm lăng nhi đem phía trước lam tâm nói, nói một lần. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bao quanh vẫn là có chút không tin nói.